Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Thời gian mới đó đã đến giờ tan ca, tâm an thu dọn lại và làm việc, rồi cầm túi sách để chuẩn bị ra về. Góc phàm thấy vậy lên tiếng. Em không định đợi tôi về cùng à? Tôi tự đi taxi về được, không phiền anh đâu. Em ngộ lắm nha, cứ như tôi làm gì chọc giận em không bằng. Ai mà giận anh chứ, tôi về đây. Này, em đứng lại đó cho tôi. Khóc phàm cầm lấy áo khoác mặc vào rồi đuổi theo cô. Anh chẳng hiểu sao chưa cô vẫn bình thường, mà từ lúc anh về thì khác như thế. Cả hai ở trong thang máy không ai nói với ai lời nào. Cửa mở ra, tâm an bước đi trước khi ra đến bên ngoài, tình đón taxi để về, thì bất ngờ một giọng nói từ phía sau vang lên. Anh khóc phàm, Trúc Thi vừa hay cũng ra đến, thấy hai người nên lên tiếng gọi, Khắc phàm liền hỏi. Em kêu anh có gì không? Một ngày đầu em đi làm, nên muốn mời anh và chị Tâm An dùng bữa cơm thôi ạ. Tâm An định từ chối thì Khắc phàm đã nói trước. Nếu vậy anh sẽ không từ chối đâu. Anh đi đi, tôi không đi đâu. Trúc Thi nghe vậy liền nói. Chị đi cùng luôn đi cho vui. Em đi luôn đi. Hôm nay em cũng ngày đầu đi làm mà, coi như ăn mừng luôn. Trúc Thi nắm lấy tay Tâm An một cách thân thiết. Anh Khóc Phạm nói đúng đó chị, chị đi chung luôn nha. Tâm An thấy Trúc Thi nhiệt tình như vậy cũng không nỡ từ chối, nên đành gật đầu. Trúc Thi vui vẻ mà cười tươi nói với Khóc Phạm. Để em gọi cho anh em và anh Kiến Văn cùng đến luôn. Ừ, em gọi cho hai người họ đi. Mà em đi chung xe với anh luôn không? Dạ em có xe riêng, chút mình gặp ở nhà hàng nha, vậy cũng được. Khóc Phạm nhìn qua Tâm An nói, đi thôi. Tâm An liền theo anh đến chỗ đậu xe ngồi vào, sau đó Khóc Phạm lái xe đi. Nơi họ đến là một nhà hàng Tây, nằm ở ngay trung tâm thành phố. Cả hai xuống xe, Khóc Phạm định kêu cô đi vào trong trước, thì Tâm An nói, Đợi chút đi đến rồi hãy vào luôn, vậy nghe theo em trời về đêm có hơi lạnh, tâm an đưa chân đá những viên sỏi dưới đất. khắc phàm thấy thế thì hỏi, chân hết đau rồi à? hết rồi. mình vào trong đi ạ. hai người kia chú đến sau. trúc thi cũng vừa đi đến chỗ hai người nói, sau đó cả ba cùng vào trong. được phục vụ đưa lên trên lầu vào một phòng bếp, nơi đây khá rộng rãi lại sang trọng. một chiếc bàn lớn đặt ở giữa phòng, ngồi vào ghế trúc thi nói. Chị Tâm An chọn món đi. Tôi ăn gì cũng được. Vậy em chọn luôn nha. Em cứ chọn đi, nhớ thêm cho anh trai rượu. Anh đúng là giống với anh trai em, ăn là phải uống rượu mới được. Anh gọi là gọi cho hai người kia mà. Cậu nói gọi gì cho chúng tôi đó? Sĩ Kiệt và Kiến Văn cũng vừa vào đến, nghe thấy khắc phàm nói vậy thì hỏi. Hai cậu đến đúng lúc thật đấy. Được ăn thì làm sao bọn này không nhanh chứ? Mà vừa nãy cậu nói gọi gì cho hai đứa này vậy? Trúc Thi lên tiếng nói. Anh pháp phàm, nhắc em gọi rượu cho hai anh đó. Tiến Văn nhìn Trúc Thi thì hai mắt sáng cả lên mà nói. Em sầu xinh đẹp quá, em xém không nhận ra đó Trúc Thi. Anh khéo đùa, em thấy mình cũng vậy mà. Sĩ Kiệt bên cạnh lên tiếng. Em gái tôi đẹp thì liên quan gì đến cậu? Kệ tôi nha. Tiến Văn kéo ghế ngồi xuống cạnh Trúc Thi. Chắc em không ngại anh ngồi gần em chứ? Sĩ Kiệt chừng mắt với Kiến Văn. Cậu ngồi rồi còn xin phép gì nữa? Này, sao cậu cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy hả? Khóc phàm lúc này mới nói. Hai cậu nhoi quá đấy, biết vậy không kêu tới. Cậu đừng ham ăn quá nha, mà đây là chút Thi mời mà. Kiến Văn nói xong thì mới nhìn qua Tâm An nói. Chào em, chúng mình lại gặp nhau rồi. Tâm An cười xã giao. Sĩ Kiệt nãy giờ cứ nhìn cô chăm chăm, nên tâm an có hơi ngại. Kiến văn cũng nhận ra nên nói. Sĩ Kiệt, cậu làm gì nhìn con gái người ta giữ vậy? Cậu coi trường khắc phàm xử cậu đó nha. Anh hai, đừng nói anh để ý chị tâm an nha. Tâm an xấu hổ mà đỏ cả mặt, khắc phàm thấy cô như vậy thì lên tiếng. Mọi người đừng trêu cô ấy, da mặt cô ấy mỏng lắm, có gì tí lại nổi sùng với tôi thì khổ. Tâm An lườm anh. Anh nói gì vậy hả? Kiến Văn cười lên. Cuối cùng cũng có người cầm chân cậu lại được rồi à? Sĩ Kiệt cứ ngờ ngỡ như gặp Tâm An ở đâu rồi, nhưng mà anh không có nhớ ra nên đành thôi. Người phục vụ cũng đã mang đồ ăn lên, mọi người cùng nhau bắt đầu ăn uống. Sĩ Kiệt lấy siệu sát ra mời mọi người. Chúng ta nâng ly chúc mừng ngày đầu tiên của hai người đẹp, làm việc thật lợi nha. Chúc Thi cầm lên cục ly. Cảm ơn anh hai. Tâm An chưa uống rượu bao giờ, nhưng thấy mọi người hào hứng, cũng không muốn phá bỏ bầu không khí, nên cũng cầm ly rượu lên uống. Do chưa quen nên cô bị sặc, phát phàm quan tâm. Em không sao chứ, nếu không biết uống thì đừng ép. Ai nói tôi không biết uống chứ, anh đừng có mà xem thường tôi. Uống được một ly, có thể do hơi men nên Tâm An càng hứng hoặc tâm trạng buồn bực, mà uống tiếp những ly khác. Chúc thì tiểu lượng cũng không cao, nhưng vì quá vui, nên cũng bung xóa theo. Cuối cùng kết thúc bữa ăn, cả hai cô đều say bí tỉ, hụt lên bàn mà miệng cứ lẩm bẩm đòi uống tiếp. Khóc phàm rời khỏi chỗ ghế qua bên cô, đỡ cô lên rồi nói, Em say rồi, để tôi đưa em về. Tâm an nhẹ nhẹ, tôi không say, tôi muốn uống tiếp. Cạn ly nào? Kiến văn còn khá tỉnh nói. Vậy cậu đưa cô ấy về đi, còn chút thi thì có chúng tôi lo. Ừ, vậy tôi về trước. Khắc phàm bế tâm an lên, rồi đưa cô ra đi khỏi phòng. Mặc dù cô đã sai, nhưng không vì vậy mà chịu im, ngược lại còn khô tay khô chân. Nhìn cô khắc phàm chỉ biết lắp đầu. Đúng là, để con gái sai là một sai lầm mà. Trong phòng lúc này, Trúc Thi đã gục xuống bàn, không còn biết gì hết. Sĩ Kiệt định đưa em gái mình về, nhưng bất ngờ có điện thoại gọi đến. Tiến Văn như hiểu chuyện hệ trọng nên nói. Có việc thì cậu lo đi, Trúc Thi để tôi đưa về chưa? Dù miệng cấm Kiến Văn lại gần em gái mình, nhưng họ lại là bạn thân khóa hiểu nhau, nên Sĩ Kiệt cũng chỉ tin tưởng sao em gái cho Kiến Văn lúc này. Vậy nhờ cậu đưa nó về nhà dùm. Mà cấm cậu lợi dụng nó nha. Cậu khùng hả? Tôi là bạn cậu đấy. Là bạn nên tôi thừa hiểu cậu. Vậy thôi, cậu lo cho em ấy đi. Sĩ Kiệt cười. Tôi giỡn mà cậu làm gì ghê vậy? Thôi tôi đi trước nha. Chiều khóa xe nó đây. Ừ. Sĩ Kiệt rời đi trước. Kiến Văn cũng bổng Chúc Thi đi theo sau. Đúng là tính của Kiến Văn đảo hoa thật. Nhưng đó chỉ là anh chơi đùa thôi. Còn tình cảm thật sự anh chỉ dành cho Chúc Thi.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 còn khắc phàm thì đưa tâm an vào xe, vài dây an toàn cho cô xong, thì ngồi vào ghế lái chạy xe đi. được hơn nửa đường, bất ngờ tâm an muốn nôn, bắt buộc khắc phàm phải dừng xe lại, Một cửa định đưa cô ra ngoài, tâm an đang được nằm, tự nhiên bị kéo ra, nên khó chịu nói: anh làm gì vậy? kéo tôi đi đâu thế? tôi đưa em ra ngoài nôn. khắc phàm vừa dứt lời thì tâm an đã nôn hết vào người anh. Cô không hề có ý thức mình đã làm gì, mà dựa vào ghế nhắm mắt ngủ ngon lành. Còn khắc phàm thì mặt tên chẳng khác gì cục than. Anh ưa sạch sẽ, mà giờ cả người bốc một mùi vô cùng khó chịu. Nhìn cô, anh chỉ đành nuốt đi cục tức vào lòng. Đi ra ngoài khắc phàm, cởi bỏ áo khoác vứt xuống đường. Một chiếc áo hàng hiệu đắt đỏ, mà anh xem chẳng khác gì hàng chợ. Vứt là vứt thôi. Sau đó khắc phàm mới dở vào xe. Tâm An nôn xong, hoặc lẽ đã thoải mái, nên vẫn cứ ngủ ngon. Khác phàm thấy tóc cô hơi rối nên đưa tay vén qua bên. Lúc này hai má của cô ửng hồng lên, bất giác Khác phàm cúi xuống tình hôn. Tâm An lại oẹ lên, làm cho Khác phàm dừng lại ngay hành động, cười khổ mà nói. Em đúng là biết làm người khác cụt hướng đấy. Khác phàm đưa Tâm An về đến nhà thì cũng khá muộn, người trong nhà cũng đã ngủ hết. Lúc này cô vẫn say ngủ. Thấy vậy, Khắc Phàm mới bồng cô ra khỏi xe, rồi vào phòng của cô. Đặt Tâm An nằm ngay ngắn lên giường, rồi anh không quên đi lấy khăn lau mặt cho cô. Có thể do nước khiến lạnh nên cô nhăn mặt, đưa tay qua loạn lên. Xong rồi Khắc Phàm kéo chăn lên đắp cho cô. Anh định tắt đèn nhưng nhớ lại cô nói sợ tối, nên bật đèn ngủ sáng vừa phải cho cô. Nhìn gương mặt nhỏ dưới ánh đèn ủng hồng rất đáng yêu. Khắc Phạm không kìm được, và đưa tay chạm nhẹ lên má cô. Làn da lắng mịn mềm chẳng khác gì ra em bé, khiến anh chẳng muốn buông ra. Cứ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cô một lúc lâu, thì khóc Phạm mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh cũng khép cửa rất nhẹ, để tránh tiếng động làm cô thức giấc. Khi Khắc Phạm ra đến phòng khách, thì chạm mặt bà Thanh. Nhìn hướng anh vừa đi ra, bà Thanh hỏi. Con làm gì mà đi ra từ đó vậy? Khóc phàm rất điềm tĩnh mà trả lời. Con đưa tâm an về phòng thôi, mà giờ mẹ chưa ngủ à? Mẹ xuống uống nước thôi, mà sao con lại đưa nó về? Cô ấy sai. Sai. Mỗi ngày đầu đi làm, mà uống sai vậy, còn ra thể thống gì nữa? Mẹ đồng ý để nó đi làm, chứ không phải muốn làm gì thì làm. Buông thả như vậy, rồi có gì để tiếng xấu cho nhà mình là không được với mẹ đâu. kia mẹ! Có chuyện gì to tát đâu, mà mẹ làm lớn vấn đề như thế. Ngày đầu đi làm nên Trúc Thi mời đi ăn, sao vui nên cậu uống chút thôi. Trúc Thi, con nói con em sĩ kia à Dạ, con bé xin vào tập đoàn mình làm. Ừ, mà mẹ nói vậy đó. Để có gì, bảo mẹ không nhá. Nó dù gì cũng là dâu của nhà họ Phan này. Mà mai mẹ và Khắc Huy sẽ lên máy bay đấy. Con biết rồi. Thôi. Mẹ lên phòng nghỉ đây. Bà Thanh đi rồi Khắc phàm cũng lên phòng mình để nghỉ. Sáng hôm sau, tâm an thức dậy thì đầu cô lúc này đau như búa bổ, ngồi trên giường mà cô nhớ lại chuyện hôm qua, trách mình sao lại uống đến mức say mềm không biết gì, mà cô không nhớ được sao mình lại về nhà được luôn. Cố gắng nghĩ thì, chút ít hình ảnh còn sót lại hiện ra trong đầu, hình như là Khắc phàm đã đưa cô về. Mà cô còn ói lên người anh nữa hay sao đó? Tâm An vỗ lên đầu mà nói. Tầm An ơi, tiêu đời mày rồi. Nếu mà mày ói thật thì thế nào anh ta, cũng sẽ tìm cách hành mày lại cho coi. Rồi giường cô vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân tắm rửa, còn chuẩn bị đi làm. Tầm nửa tiếng sau thì cô đi ra khỏi phòng. Vừa đến phòng khách, thì thấy Khóc Huy đã ngồi trên xe lăn, cùng vali đồ ở cạnh đó. Em chuẩn bị đi làm hả? Khác Huy thấy cô nên hỏi, tâm An liền gật đầu. Ừ, còn anh? Anh chuẩn bị cùng mẹ ra sân bay. Vậy hôm nay anh đi hả? Ừ. Khác Huy, giờ mẹ và con ra sân bay thôi, để trễ. Bà Thanh từ trên lầu đi xuống, tâm An lễ phép gọi. Mẹ! Cô ở nhà coi mà ăn phận, đừng quên thân phận trong nhà này. Được đi làm thì phải tốt, chứ đừng có một kiểu chơi bời. Dạ, con xin nghe lời mẹ dạ nạ. Nghe thì nhớ cho kỹ dùng tôi. Đừng có mà nói cho có. Thôi, giờ tôi phải đưa Khắc Huy đi còn kịp giờ. Tâm An nhìn Khắc Huy nói. Anh đi đường bình an, chúc anh sẽ nhanh chóng khỏe mạnh trở về. Cảm ơn em, em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ cố gắng để có thể sớm trở về. Mình đi thôi. và Thanh đến từ Khắc Huy ra ngoài, Tâm An cũng đi theo. Lúc này đã có người lái xe chở sẵn, đưa Khắc Huy lên xe xong, bà Thanh cũng lên. Đóng cửa xong, người tài xế mới ngồi vào gây lái chạy xe đi. Khắc Phạm vừa hay cũng ra đến. Em vào ăn sáng đi rồi đi làm. Anh không tiễn mẹ và Khắc Huy ra sân bay sao? Không. Tầm an nghe anh nói vậy thì không hỏi nữa, mà vào nhà ăn sáng. Bà San thấy cô thì hỏi, mở đi làm được không? Cô mỉm cười đáp, dạ tạm ổn bà Cũng mừng cho mợ, nay bà chủ với cậu ba đi rồi, nhà mình cũng vắng. Dạ bà, mời cậu hai với mợ ăn sáng. Tâm An ngồi xuống bắt đầu ăn, Khắc Phạm cũng vậy, cả hai ăn xong thì đi làm. Lúc này trong xe Tâm An nhìn qua Khắc Phạm như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khắc Phạm nhìn ra nên hỏi, em có chuyện gì à? Tôi chỉ muốn hỏi anh có phải tối qua, tôi ói vô người anh không thôi. Em thử nhớ lại đi xem khó không? Tôi không nhớ mới hỏi anh đấy, anh không nói thì thôi. Vậy để tôi kể cho em nghe, khi em say em đã có bộ dạng thế nào? tâm ăn nghe vậy, thì trong đầu cũng đã sự cảm không mới tốt nên nói. Thôi, anh khỏi kể. Khóc Phàm cười lớn. Sợ à, không biết uống mà còn uống nhiều như thế. Nếu tôi qua, tôi mà đem em đi bán thì thế nào? Tại mọi người vui nên tôi không nỡ từ chối. Mà anh có bán tôi thì chắc không ai mua đâu. Sao em biết không ai mua? Thì mua tôi về chỉ tổ tốn cơm thôi. Vậy hả? Vừa hay tôi đây lại không thiếu cơm. Tâm An nghe vậy thì ngại. Tự dưng anh nói thế là ý gì chứ? Cô nhanh chóng đổi sang vấn đề khác. Mà tối qua, tôi có ói không anh vẫn chưa nói đấy? Không chỉ ói mà còn ói lên người tôi, làm tôi bỏ cái áo khoác hàng hiệu. Em có ai đền cho tôi đi. Vậy là cô không nhớ sai. Cô có ói. Tâm An cúi đầu nói. Sao anh không để tôi giặt, mà đem bỏ rồi bắt tôi đền? Hồi chết thì được, không có thì để làm gì. Tôi không có tiền đâu. Vậy trừ vào lương. Anh... Mà Tâm An nghĩ lỗi cũng là tại mình nên nói. Vậy cũng được. Anh cứ trừ dần vào lương tôi. Em đúng là ngốc. Tôi đây không thiếu tiền Chỉ một chiếc áo với tôi cũng chẳng đáng là bao Chứ sao anh còn bắt tôi đền Tôi không bắt em đền tiền Mà đền cái khác Đền cái khác là cái gì chứ Cái đó còn để tôi suy nghĩ đã Khóc phàm nói xong thì tập trung lái xe Trên miệng bất giác nở nụ cười Còn tâm an bên cạnh thì thắc mắc Về việc anh muốn mình đền cái gì Nghĩ mãi không ra Cô cũng không bận tâm nữa Đến tập đoàn thì cả hai cùng nhau lên phòng việc. Tâm An bây giờ nhiệm vụ sắp xếp thời gian cũng như lịch hẹn cho khắc phàm. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tâm An đi đến mở ra thì thấy là Trúc Thi. Chào chị. Đối với Trúc Thi thì Tâm An cũng bắt đầu thích, vì tính cô thân thiện gần gũi. Em gặp chủ tịch à? Dạ. Mời em vào. Trúc Thi bước vào vừa đi vừa hỏi. Tối qua em sai hết biết gì, cũng may anh Kiến Văn đưa em về nhà, vàng chị thì sao? Tâm An nghe nhắc đến chuyện này thì lại xấu hổ nên nói đại. À, chị cũng sai. Vậy anh Khắc Phạm đưa chị về hả? Tâm An không trả lời mà nói. Em ngồi đi, đợi chị lại nói chủ tịch. Dạ. Tâm An đi đến bàn làm việc của Khắc Phạm nói. Chủ tịch Chúc Thi đến tìm anh. Từ lúc Chúc Thi đi vào anh đã thấy nên khi cô báo lại anh chỉ gật đầu. Tâm An trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống, còn Khóc Phạm thì đứng lên đi đến chỗ Chúc Thi. Em tìm anh có việc gì hả? Em đến muốn báo cho anh biết một việc. Thấy vẻ mặt Chúc Thi hơi nghiêm trọng, chắc chuyện cô nói không hề đơn giản. Khóc Phạm ngồi xuống nói. Có phải em phát hiện ra gì không? Anh nói đúng. Em có xem qua số sự án gần đây của công ty. Em phát hiện có vài dự án phần tranh lệch rất khác so với thực tế. Em nói rõ hơn xem, ý em là phần tiền chi tiết dự án đã được kê lên cao so với thực tế rất nhiều. Có thể nói có người đã lợi dụng kê khống để trục lợi cho mình. Việc em nói anh đã phát hiện ra nên đã đổi trưởng phòng bảo, để em vào thai. Mà đứng sau anh ta vẫn còn người khác. Anh có nghĩ đến một người nhưng vẫn chưa có bản chứng. Người anh nói, có phải là cổ đông tổng không? Sao em lại biết? Em suy đoán thôi, tại hôm qua ông ta có tìm em. Ông ta tìm em. Tháp Phàm cũng không hề bất ngờ vì chuyện anh đuổi trường phòng bảo là một người thân tín dưới chướng của ông ta, nên có thể ông ta rất tức giận, nhưng không thể làm gì được vì anh đã nắm được thóp của trường phòng bảo. Chỉ là trước khi đuổi anh đã cho trường phòng bảo cơ hội nói ra mọi việc. Sao mình làm hay có ai đứng sau sai khiến nhưng anh ta một mực nhận tội về mình. Có thể thấy người chú của mình đã đe dọa không nhỏ với anh ta, nên anh ta mới sợ như vậy. Bây giờ anh thay người mới, nên việc lão đến thăm dò cũng không lấy làm lạ. Trúc thì gật đầu nói, Dạ, vậy ông ta nói gì không? Ông ấy chỉ hỏi em là xem có hồ sơ của em, thành tích rất tốt, sao lại lựa chọn vào đây? Em nói với anh xem như quen biết nên muốn vào làm để học tập kinh nghiệm, Ông ta nghe vậy rồi bảo đi. Chắc ông ta muốn thu phục em xây chướng mình giống như trường phòng bà, nhưng không ngờ em lại quen anh. Anh nói vậy em thấy ông ta cũng quá ghê gớm. Đúng vậy, cái vòi của ông ta vươn khá dài rồi, dễ bám sâu rất khó chặt đứt, nếu muốn lại bỏ hoàn toàn thì không hề dễ. Mà ông ta là chú anh, trong tập đoàn cũng có phần, vậy ông ta làm hại đến tập đoàn, chẳng phải đục đến lợi ích của mình sao?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 Tôi phải đi công việc. Khóc phàm thấy tâm an ngây người nên hỏi Em sao vậy? Tâm an giật mình nói Anh gọi tôi có gì à? Em nghĩ gì mà tập trung thế? Tôi nói cũng không nghe luôn. À không có gì. Mà nãy anh nói gì? Tôi nói chiều tan làm tài xế sẽ đưa em về còn tôi đi công việc. Tôi biết rồi. Tâm an nghĩ việc ông phòng gặp mình cũng không cần nói cho khác phàm biết. Cô tiếp tục làm công việc của mình. Đến giờ tan làm thì Tâm An thu dọn cầm túi sách ra về. Còn khắc phàm thì đã đi trước đó rồi. Lúc ra đến cửa thì Trúc Thi lên tiếng gọi. Chị Tâm An. Tâm An quay lại hỏi. Em gọi chị có gì à? Chị về mình hả? Còn sớm chị em mình đi chơi chút rồi em đưa chị về. Tâm An bây giờ cũng khá thoải mái. Vì bà Thanh không có nhà. Lâu rồi cô cũng không được đi đâu chơi, sẵn khác phàm cũng đã đi công việc, nên cô gật đầu. Vậy cũng được. Trúc Thi vui mừng, nắm lấy tay cô đi đến chỗ đậu xe. Trúc Thi không có bạn bè gì nhiều, lại đi học xa nên cũng ít giao sư bạn mới. Vừa gặp Tâm An, cô đã thấy thích, nên muốn kết giao chị em. Tâm An vào xe ngồi rồi, thì Trúc Thi lái xe đi. Nhìn xe của Trúc Thi rất sang trọng nên tâm an bán gia cảnh của cô cũng không phải đơn giản. Chắc cũng là tiểu thư giàu có, nhưng tính cách của Trúc Thi lại không hề kiêu căng, hay chảnh chọe, ngược lại rất hòa đồng nên tâm an cũng mến. Xe dừng lại ở trước cửa trung tâm mua sắm. Khi xuống xe tâm an thấy vậy mới hỏi Em mua gì à? Dạ, em cũng cần mua chút đồ. Mà chị mua gì không? Chị em mình cùng vào lựa. Vậy em vào đi. Chị ở đây đợi, tại chị cũng không mua gì. Thôi, chị vào cùng em đi. Sẵn chị em mình tìm chỗ ăn luôn. Tâm An nghe vậy thì theo Chúc Thi vào trong. Cả hai vào một cửa hàng đồ nữ. Chúc Thi nhìn ngắm một hồi thì chọn được vài bộ. Cô đưa cho Tâm An xem. Chị thấy mấy bộ này sao? Nó hợp với em đó. Vậy để em thử nha. Ừ, em đi đi. Tâm An đứng ở ngoài. Còn Trúc Thi vào trong thử đồ, cô thấy ở phía trước có sức váy rất dễ thương, nên đi đến xem. Vừa nhìn vào bảng giá, Tâm An đã choáng, vì giá khá cao. Cái thứ nhân viên quẻ như cô, mà cũng đến đây mua đồ nữa hả? Tâm An quay lại, thì thấy là người hôm qua đến tìm khắc phàm. Nghe lời nói xem thử người khác của cô ta, khiến Tâm An chẳng mấy thiện cảm. Ở đây đâu quy định người làm công thì không được vào đâu. Cô vào đường thì tôi cũng vào được. Bảo Quyên nhìn tâm an cười mỉa mai. Cô nhìn lại cô đi. Mặc đồ quê mùa chết đi được. Thì đúng, cô vào được nhưng mà liệu có tiền để mà mua không kìa? Bảo Quyên nói xong thì đi đến, cố tình lách người đụng chúng tâm an. Này, cô vừa thôi. Đừng có kiểu không xem ai ra gì. Đường rộng vậy mắc gì cô không đi. Mà cố tình đụng tôi vậy hả? Tôi thích đấy. Cô làm gì được tôi? Mà cô không mua thì biến đi chỗ khác, để người khác mua. Đứng đây tôi chướng mắt quá. Sau đó Bảo Quyên nói với nữ nhân viên. Nếu muốn tôi mua đồ thì phải đuổi cô ta đi. Tâm An nghe thế thì nói. Cô lấy quyền gì đuổi tôi hả? Bảo Quyên lấy tấm thẻ đen ra dơ lên trước mặt Tâm An. Tôi lấy quyền này nè, còn cô có không? Người nhân viên đứng gần đó không biết phải làm gì. Vì không muốn mất lòng khách hàng, nhất là cô ta, nhìn ra bảo quyên ăn mặc sang trọng, lại sở hữu thẻ đen nên sẽ là người có tiền. Vì vậy tiến đến tâm an hỏi. Nếu quý khách không có ý mua, thì mời rời khỏi đây để tránh làm phiền đến những khách hàng khác. Tâm an bất mãn trước thay độ phục vụ của nhân viên. Dù biết bản thân bị xem thường, nhưng mà cô cũng không có ý mua, vì vậy tịnh rời đi để khỏi trước mắt, có gì sẽ đợi chút thi ở ngoài. Ai nói chúng tôi không mua hả? Cô là nhân viên, mà lại xem thường phân biệt đối xử với khách hàng mình như thế sao? Tôi sẽ gặp quản lý của cô để nói chuyện. Trúc thì vừa thử đồ sang đi xa thì chứng kiến tất cả. Cô rất bất bình với những chuyện như thế này. Người nhân viên nghe cô nói thế thì sợ hãi mà năn nỉ. Xin cô đừng mách với quản lý, tôi biết lỗi rồi. Xin lỗi chị ấy đi. Người nhân viên liền đi đến trước mặt tâm An nói. Tôi xin lỗi. Tâm an cũng không muốn làm lớn chuyện nên nói với Trúc Thì. Thôi, bỏ qua đi, dù gì cũng không đáng. Biết là thế, nhưng mà phải nói để lần sau họ không đối với người khác như thế nữa. Mà chị cũng lựa đi. Thôi, chị không mua đâu, chị còn nhiều đồ lắm. Chị cứ lựa đi, không người khác lại nghĩ mình không có tiền đấy. Chẳng biết giàu hơn ai, mà tỏ ra ta đây khinh thường người khác, thì cũng biết nhân cách chẳng ra làm sao rồi. Thay vì mặc xin người những bộ đồ đắt tiền, thì nên mua gương mà soi để xem cái nứt trước đã. Bà Quyên nghe vậy liền tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Trúc Thi nói lớn. Cô nói ai vậy hả? Cô biết tôi là ai không? Cô là ai kệ cô? Mà cô không có lỗ tai à? Tôi nói ai thì cô phải rõ ai hết chứ? Cô! Tâm an không muốn hai bên cãi cọ, nên nắm lấy Trúc Thi nói. Thầy bảo đi. Đừng vì mấy người không đâu, làm mất tâm trạng không đáng đâu. Chị nói phải, thôi, để em thanh toán rồi mình đi ăn. Chứ ở đây thêm chắc em buồn nôn vì cái mùi thi lơ đó. Toàn đồ giả mà làm vẻ. Bảo quyền đứng đó. Tức giận hét lên. Cô nói ai đồ giả hả? Trúc Thi chẳng thèm tếm xỉa, mà đưa thẻ của mình ra cho nữ nhân viên thanh toán cho mình. Không quên lấy luôn cái váy mà tâm ăn lúc nãy xem cốc khách tây ạ, mong lần sau được phục vụ quý khách ạ." Nhớ là đối với khách hàng của mình được nhìn bằng mắt, thời buổi giờ thật sự lẫn lộn lắm. Lần này tôi nể tình chị tôi nói giúp đó, nếu không tôi đã nói chuyện với quản lý cô rồi. Dạ, mình đi thôi chị." Chung thì nắm tay của Tâm An rời khỏi cửa hàng. Còn bảng quên thì sập chân nhũ lên rồi ngoe ngoải bỏ đi luôn. Người nữ nhân viên bây giờ mới thấy lời chú thi nói đúng. Sáng chút nữa cô đắc tội với khách hàng của mình rồi. Trúc Thi và Tâm An xuống tầng, thì chọn một nhà hàng vào ăn. Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ để ngồi. Lúc này thì Trúc Thi mới đưa túi đồ cho Tâm An. Này, em tặng chị. Tâm An bất ngờ nhìn chiếc váy mà mình đã xem lúc nãy mà hỏi. Sao lại tặng chị, em giữ để mặc đi. Chị cứ nhận để em vui, em mến chị lắm. Từ nhỏ chỉ có một anh trai. Nên rất muốn có người chị. Khi gặp chị em đã thấy thích. Chị không như những người khác. Em nói thật, đa số họ chơi với em chỉ để lợi dụng em mà thôi. Nên em cũng ít kết ra bạn bè lắm. Chị em mình cũng có duyên nên muốn được làm em của chị. Còn về quà thì chị cứ nhận đi. Nó không đáng bao nhiêu đâu. Tâm An không nỡ từ chối nên đành nhận. Cảm ơn em. Đó, vậy chẳng phải vui sao. Chị với em đừng ngại hay khách sáo làm gì hết. Em quý chị chẳng khác gì chị ruột vậy đó. Tâm An cũng là con một nên không biết cảm giác tình cảm chị em. Nhiều khi thấy bạn bè cùng lứa, có chị có anh. mà cô thèm chị ước mình cũng vậy. Bây giờ Trúc Thi nói thế cô cũng vui, vì mình đã có em gái. Cô gái lúc nãy đúng là tính xấu. Tâm An nghe thế thì nói, cô ta là bạn gái của chủ tịch đó. Trúc Thị há hốc mồm, hả? Cô ta mà là bạn gái của anh khắp phàm sao? Đúng đó, hôm qua cô ta đến tìm chủ tịch, nhưng mà chủ tịch không có ở công ty. Cô ta rất khó chịu không tin chị, còn nói chị coi chừng bị đuổi, vì cô ta là bạn gái chủ tịch. Mà lúc chị nói lại chủ tịch cũng không có phủ nhận, chắc thật rồi. Trúc Thị chống tay lên bàn suy nghĩ. Không lý nào gù anh khắp phàm mặn vậy đi thích loại người đọc bảnh, chẳng xem ai ra gì. Mà em thấy anh khắc phàm hợp với chị hơn. Em tưởng hai người... Tâm An vội nói. Không phải như anh nghĩ đâu, chị với chủ tịch chỉ là nhân viên với sếp thôi. Làm gì có quan hệ như em nghĩ? Nhưng sao em thấy anh khắc phàm quan tâm chị lắm? Trong mắt của anh ấy chỉ có mỗi chị thôi. Không có đâu. mà bỏ chuyện họ đi. Dù có là vậy hay không, cũng là chuyện riêng của anh ta. Chúc thì nghe vậy cũng không nói nữa, phục vụ cũng mang thức ăn ra, cả hai cùng nhau ăn, nói cười rôn rà. Còn phần khác phàm thì anh đến biệt thự của mẹ con ông Tòng. Lúc này anh đang ngồi ở phòng khách, có bà Hạnh tiếp đoán. Bà Hạnh là người phụ nữ đoan Trang sinh ra trong gia đình danh giá, nên từ nhỏ đã được học hành tử tế. Bà khác với chồng và mẹ chồng không hề có tham vọng. Bà làm tròn trách nhiệm của người vợ, người con sâu trong nhà, hơn hết là người mẹ. Dù bà luôn bị mẹ chồng trách móc vì không sinh được con trai, nhưng biết đó là lỗi của mình, nên bà vẫn im lặng chịu đựng sự tai nghiến khắc nghiệt đó. Không phải bà không biết ông Tòng mèo mỡ bên ngoài, chỉ là bà trao qua để giữ gia đình được yên đẹp, phần vì tích chi con gái bà. Lúc này bà Hạnh hỏi khóc phàm. con về từ lúc nào? Chị bên nhà khỏe hả? Con về được mấy ngày rồi Thím, mẹ con khỏe. Vậy giờ con ở luôn hay sao? Cũng lâu rồi Thím không có qua bên nhà con chơi. Con tiếp quản tập đoàn rồi, nên sẽ không đi nữa. Vậy cũng được, con con đỡ đẩn chị hai cũng khỏe phần nào. Mà con cũng tài giỏi, tập đoàn có con quản lý sẽ phát triển tốt. Cô nói vậy là ý chơi chồng cô không giỏi đó hả? Bà Hồng Tư trên lầu đi xuống nói, bà Hạnh liền lễ phép gọi. Mẹ! Bà Hồng không nói gì đối với bà Hạnh, vì bà luôn không thấy vừa mắt. Bà cũng chẳng thể làm quá lên, vì con trai bà đang nhờ bên nhà của bà Hạnh không ít. Tuy đã có tuổi, nhưng bà Hồng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Mẹ ngồi đi ạ, có khắc phàm qua chơi. Bà Hồng ngồi xuống nhìn qua khắc phàm hỏi. Về rồi hả? Khắc phàm biết bà Hồng chẳng ưa mình, nhưng dù gì bà ta cũng là vợ của ông nội nên anh vẫn phải giữ lễ. Dạ, con về được mấy ngày rồi bà. Tôi nghe nói cậu giỏi lắm, mới về đã lên làm chủ tịch rồi. Tại bao năm qua, mẹ cũng vất vả vì tập đoàn rồi, nên giờ con muốn mẹ được nghỉ ngơi. Chẳng phải tại nó cả sao, nó chỉ là dâu thôi, mà lại muốn dành quản lý tập đoàn, trong khi thằng Tòng là con trai sờ sờ ra đó lại không để. Bà nói vậy thì không phải, tập đoàn là ông nội để lại cho ba con, Mà ba lại để cho mẹ, nên mẹ phải quản lý. Con chú cũng có cổ phần riêng rồi. Cậu nói nghe hay, nó cũng ghê gớm lắm. Cả chồng cũng dùng thủ bạn để mà đi tu. Khi tuổi còn trẻ, để mà chiếm lấy phàn thuận. Khóc phàm nghe bà Hồng nói mẹ mình như thế, thì không nhịn mà nói. Bà ăn cũng lớn, nên ăn nói đàng hòa một chút. Chuyện nhà con không đến lượt bà phải quản đâu. Bà Hồng tức giận. Cậu nói vậy là sao? Cậu chỉ là con cháu mà dám nói tôi như vậy hả? Bà Hạnh thấy không khí giữa hai người căng thẳng nên nói vào nhằm hòa giải. Mẹ uống trà đi ạ, mà khóc phàm ở lại chơi dùng bữa nha. Dạ thôi Thím, con đến chỉ để thăm cả nhà thôi, giờ con phải về. Chào bà, chào Thím. Vậy để Thím tiễn con. Bà Hạnh đi cùng khóc phàm ra ngoài, dọc đường bà nói. Tính bà là vậy chứ không ý gì đâu, con đừng buồn. Con hiểu mà thính. Con nghĩ thính chịu đựng bao nhiêu năm chắc không dễ dàng. Giết rồi cũng quen thôi con. Chờ khi Bích Chi lập gia đình yên ổn, chắc thính cũng theo con đường tu hành như anh hai. Bích Chi giàu vẫn còn học hạ thính. Nó đàm mê thiết kế thời trang, mà chú con lại muốn nó theo con đường kinh doanh. Vì vậy hai ba con cũng bất hòa. Nó dùng học cũng sắp về rồi. Em ấy thích gì thì nên để em ấy tự do lựa chọn, chị ép buộc vậy cũng không phải tốt. Phải vì chú con hiểu được vậy thì đâu có chuyện gì, mà khắc huy sao rồi con, có tiến triển gì không? Tội thằng nhỏ, tương lai đang rộng mở, mà lại gặp chuyện vậy. Nó hôm nay lên máy bay ra nước ngoài điều trị rồi thím, có mẹ đi cùng. Thím cũng mong cho khắc huy có thể bình phục. Dạ, cảm ơn thím, con về nha. Ừ, con về đi, sẵn qua chơi nha. Khóc Phạm lên xe lái đi rồi thì ông Tòng cũng vừa về đến. Bước xuống xe ông ta hỏi Ai mới đến à? Khóc Phạm nói đến chơi. Ông Tòng vừa nghe tên anh đã khó chịu. Nó mà chơi gì, chắc có mục đích gì. Sao ông nói vậy, đều là người một nhà cả. Ai một nhà với nói chứ? Bà nói cho cẩn thận, mẹ nghe được thì có chuyện đấy. Bà hạnh thở dài. Bà năm qua, bà luôn phải chịu đựng như thế. Bà chẳng hiểu sao mình có thể sống mấy chục năm cùng con người ích kỷ, không hề nghĩ đến cảm nhận của bà, chỉ đặt vấn đề lợi ích lên hàng đầu hơn cả tình thân. Cả hai vào phòng khách, ông Tòng thấy bà Hồng thì gọi. Mẹ! Con về rồi hả? Phải sớm chút nữa gặp thằng Cáp Phàm rồi. Con nghe vợ con nói rồi. Bà Hồng liếc giáo bà Hạnh nói. Hồi đâu mà nói tới vợ con, nó xem người ngoài hơn là nhà mình. Vợ con làm gì Phật ý mẹ hả? Con tự hỏi nó đi. Ông Tòng đưa mắt nhìn qua bà Hạnh với ý trách móc. Thế vậy bà cũng không muốn ở lại nên lên tiếng. Thôi, để con xuống dọn cơ. Đi đi, ở đây tôi thấy thêm chướng mắt. Bà Hạnh đi rồi ông Tòng mới hỏi. Nó đến con nói gì không mẹ? Mèo khóc chuột đến giả đò hỏi thăm. Mà mẹ thấy chắc đến để lên mặt vì được ngồi lên trước ghế chủ tịch. Mà con... Còn định để nó vượt mặt mãi à? Mẹ yên tâm, thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ đạt lại những gì thuộc về con. Ừ, mẹ tin con, những thứ đó vốn là của con chỉ là bọn họ dùng thủ đoạn cướp mất thôi. Dạ mẹ, thôi, vào ăn cơm đi mẹ. Ừ. Ông Tòng qua dìu bà Hồng, cả hai mẹ con gương mặt lúc này hiện lên sự đắc ý, tùy toan tính tham vọng của bản thân. Tâm An sau khi cùng Trúc Thi ăn xong thì về nhà. Lúc này cũng gần bảy giờ, cô vào phòng tắm rửa xong hết thì đi ra xuống phòng ăn, bà son thấy cô thì nói. Cơm xong rồi, chờ cậu hai về rồi dọn ăn luôn nha mở. Tâm ăn nhà vậy thì mới biết là khắp phàm chưa về, anh đã rời công ty trước, cô không biết đi đâu, mà tới giờ còn chưa về nhà nữa. Mà anh ta đi đâu cũng đâu đến luật cô quản chứ, vì vậy nên tâm ăn không bận tâm tới, cô nói. Dạ, lúc nãy con ăn tối bạn rồi, tí anh ta về bà dọn cho mình anh ta ăn được rồi. Vậy hả mợ, tôi biết rồi, ở quê sắp đến số ông chồng tôi, nên tôi định xin cậu mợ cho tôi về dưới ít hôm. Tâm An không thể quyết định những việc này nên nói. Bà cứ hỏi khắp phàm ấy, cái này con không tự mình định đoạt được. Để cậu về tôi nói lại. Bà Mai có về cùng bà luôn không? Tôi định xin cho nó theo tôi về luôn. Tại dưới quê, có gọi kêu về làm giấy tờ gì đó. Sẵn đợt này tôi về dẫn nó theo để làm luôn, mà sợ về rồi nhà không ai làm. Vậy hả bà? Mà dù mẹ với khóc huy đi rồi nên nhà cũng ít việc, cơm nước con có thể lo được ít hôm, không sao cả. Nếu được vậy thì cảm ơn mợ, nhưng phần cậu hai thì tôi không biết sao. Thôi, để tí anh ta về con nói cho. Cảm ơn mợ nhiều. Bà đừng nói thế từ lúc con về đây. Bà giúp đỡ con nhiều rồi, lại thương con xem như con cháu. Việc nhỏ này đâu đáng gì đâu bà. Bà Son biết tính Tâm An tốt nên rất thương. Bà thanh hiện không có nhà, bà cũng mừng cho cô vì không chịu sự hà khắc từ mẹ chồng. Mà cô đi làm vậy cũng được thoải mái hơn. Tâm An trở lên phòng khách ngồi chờ khắp phàm về để nói chuyện bà Son. Cũng đã hơn nửa tiếng mà vẫn không thấy anh về, nên cô đi ra sân hóng mát. Một lúc sau thì xe khắp phàm cũng về đến. Khi xe dừng lại, thấy anh xuống xe thì tâm an đi nhanh đến, Vì gấp nói chuyện bà son nên hơi vội. Sao mà bấp chân ngã nhào về phía trước, rất may khắp phàm đỡ kịp, cô nằm gọn trong lòng anh. Tôi về mà em mừng đến mức như vậy sao? Tâm an lúc này áp sát mặt và lồng ngực của anh. Mùi hương mắt lạnh tỏa ra từ trên cơ thể của anh khiến cô đỏ mặt. Có hơi lúng túng cô định thần lại rời khỏi người anh nói. Ai mừng chứ, anh đừng nói lung tung. Nhưng tôi thấy rõ ràng là vậy mà, em còn chối à? Tôi đi mới chút đã nhớ đến vậy rồi, nhưng mà lần sau nhớ cẩn thận, nếu tôi không đỡ kịp thì sao hả? Tâm An không muốn nói đến vấn đề này nữa, nên lảng tránh sang chuyện khác. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh đây. Có gì em nói đi, tôi đang chờ nghe đây. Bà Son muốn xin anh để mai về quê ít hôm bị dỗ chồng, mai cũng đi củ luôn. Mà anh cho hai người họ về đi, cơm tôi có thể lo được. Ừ, vậy anh đồng ý đúng không? Ta án của tôi chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Tâm An vui vẻ mà cười nói. Cảm ơn anh, thôi để tôi vào cho bà Son hay. Nói xong là cô chạy vào nhà, khóc phàm nhìn theo chỉ biết cười, sau đó cũng đi vào nhà. Còn Tâm ăn vào trong phòng ăn nói cho bà son hay, thì bà rất vui mà nói. Cảm ơn mợ nhiều lắm. Có gì đâu mà bà cứ cảm ơn con mãi thế. Bà và Mai về rồi. Nhà này đã vắng lại càng thêm vắng hơn. Tôi đi tầm ba ngày là sẽ trở lên, chứ để mợ nhà vừa đi làm, còn tự lo cơm cho cậu hai nữa cục mợ. Mà cậu về rồi hả mợ tẩy tôi với con Mai dọn cơm lên. Dạ, anh ta về rồi, chắc giờ đang ở trên phòng, để con lên gọi xuống ăn cơm. Tâm An đi lên trên lầu, đến phòng của khắc phàm thấy cửa không khóa, nên cô mở cửa đi vào. Lúc này trong phòng không có ai hết, Tâm An tưởng là anh vẫn chưa lên, nên định trở xuống nhà thì cửa phòng tắm mở ra. Khắc phàm bước ra chỉ với, mỗi chiếc khăn tắm quấn bên dưới, toàn thân anh vẫn còn ướt. Tùng giọt nước trên đầu sau vừa mới gội nhỏ xuống bờ vai trần vững chãi, càng làm nổi bật làn xe đồng rắn chắc, cùng phần cơ thể vạm vỡ sáu mũi. Tâm An sau một giây thất thần thì đưa tay bịt mắt mà hét lên. Anh, sao anh không mặc đồ hả? Pháp Phạm bình thản tiến đến chỗ cô nói. Em làm gì mà la lớn thế? Tôi thấy bình thường mà. Hơn hết là em tự ý vào phòng tôi trước mà. Tâm An đuối lý. Anh biến thái. Nếu em đã nói vậy thì để tôi biến thái cho em xem. Tầm an nghe thế thì hoảng sợ, mà mở mắt ra nhìn anh, không quên đưa tay che lấy ngực phòng thủ nói. Này, anh đừng có làm bậy nhá. Tôi làm gì mà em bảo làm vậy hay là em muốn? Pháp Phạm cố tình cúi sát xuống ghé tay vào cô nói. Tầm an dùng bình vì hơi lạnh phạm vào mặt, cô đưa tay dùng sức đẩy anh ra. Anh coi mặc đồ vào rồi xuống ăn cơm đi. Nói xong cô định quay người đi, nhưng Pháp Phạm đã đưa tay giữ cô lại. Bất ngờ nên Tâm An mất thăng bằng, thế là nằm gọn trong vòng tay của anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại ở thời điểm đó. Trái tim của cô đập rất nhanh, người đàn ông trước mặt cô thật sự quá quyến rũ, cô gần như sắp không chấm cự được. Còn Pháp Phạm thì từ từ cúi mặt đến gần cô hơn, Tâm An suy nghĩ trong đầu mình, anh ta muốn làm gì đây? Không lẽ tịnh hôn mình? Mà làm sao có chuyện đó chứ? Đến khi môi cô có cảm giác lành lạnh, thì cô gần như tròn mắt bất động, vì môi anh đã phủ kín từ lúc nào. Sau đó tâm an kịp phản ứng mà đưa tay xô các phạm xa. Cô chạy một hơi ra khỏi phòng ai. Về phòng mình rồi cô thở hồn hền, ngồi xuống giường đưa tay sở lên môi mình. Đó là nụ hôn đầu đời của cô. Tại sao lại bị anh cướp mất như thế chứ? Có hơi tức tối nhưng tâm ăn cũng không phủ nhận được. Cảm giác ngọt ngào từ nụ hôn đó. Cô bất xác đỏ mặt, nằm úp mặt xuống giường, mà lăn qua lộn lại rồi tự nói. Mày không được nghĩ đến nữa, quên đi. Anh ta là anh chồng của mày đó. Qua một lúc thì cô mới chìm vào giấc ngủ. Cũng như những lần trước cô lại mơ về giấc mơ đó. Một bóng sáng cao lớn ẩn hiện sau cánh cửa sáng chói, Dù cho cố gắng bao nhiêu, Cô cũng không thể nhìn rõ được mặt người đó. Sáng hôm sau cũng như thường lệ, cả hai ăn sáng xong thì chuẩn bị đến tập đoàn. Bà Son cùng Mai cũng đã thu xếp đồ chuẩn bị ra bến xe để về quê. Trước khi đi pháp phạm cũng đã cho bà số tiền, dù lương trước đó đã trả đủ. Bà Son từ chối không nhận, nhưng cuối cùng vẫn bị pháp phạm thuyết phục. Trong xe lúc này Tâm An mới nói, Cảm ơn anh. Vì chuyện tôi cho tiền bà son à? Ừ. Tôi thấy đó là việc nên làm, bà ấy cũng đã làm cho nhà tôi từ nhiều năm rồi, xem như đó là phần thưởng cho sự kiên trì chăm chỉ của bà ấy, mà nó cũng không đáng bao nhiêu. Tờ bàn bây giờ nhìn khác phàm bằng cái nhìn khác, tuy anh lạnh lùng và là một chủ tịch của các tập đoàn lớn, nhưng lại có những suy nghĩ lo cho người ở trong nhà, không phải ai cũng được như vậy. Làm gì mà, em nhìn tôi ghê thế. Đừng có nói thích tôi rồi đó. Thiện cảm chưa được bao lâu thì tâm an đã phải nổi cóng vì lời trêu đùa đó của khắc phàm. Anh ảo tưởng đó hả? Ai mà thích anh chứ? Vậy sao? Từ trước nay chưa hề ảo tưởng bất cứ thứ gì. Nếu tôi thích tôi sẽ cố gắng để có được. Tâm an nghe vậy thì không nói gì nữa. Cô hướng mắt qua bên cửa kính cửa xe để nhìn cảnh bên ngoài. Lúc này tự nhiên trong đầu cô Lại nhớ về nụ hôn thoáng qua của buổi tối, mặt cô lại ửng đỏ lên, còn khắp phàm cũng tập trung lái xe, nhưng mà biểu cảm của cô đều nằm trọn dưới đáy mắt của anh. Đến tập đoàn thì mạnh ai nấy làm công việc của mình, lúc chuẩn bị gần đến giờ ăn trưa, thì điện thoại của tâm an reo lên. Cô nhìn vào màn hình thì thấy đó là số của Trúc Thi, hai người hôm qua đã trao đổi số của nhau, cô nhanh chóng nghe máy. Chị nghe đây. Bên kia đầu dây Trúc Thi nói. Em đợi chị xuống ăn cùng nha. Ừ, Trúc chị xuống. Sau đó thì cô tắt máy. Cả hai bây giờ rất thân thiết, chẳng khác gì chị em. Pháp Phạm bên cạnh vẫn luôn theo dõi cô, ngay từ khi cô nghe điện thoại. Em nói chuyện với ai mà nhìn vui thế? À, là Trúc Thi gọi tôi xuống đi ăn cùng. Pháp phàm hơi bất ngờ, chỉ mới thời gian ngắn mà cả hai đã thân đến mức vậy rồi. Em và chúc Thi thân thiết như thế này từ bao giờ vậy? Chuyện con gái bạn tôi, anh hỏi chi nhiều thế? Thôi, tôi xuống dưới ăn đây. Tâm An đứng lên chuẩn bị đi thì Khắc Phàm cũng đi theo. Cô quay lại nhìn anh hỏi. Anh theo tôi làm gì vậy? Thì đi ăn. Anh là chủ tịch sao ăn cùng nhân viên chúng tôi được chứ? Có sao đâu đi thôi. Tâm An cũng chẳng biết làm gì khác, là để anh đi cùng. Cả hai vừa ra khỏi thang máy. Thì Trúc Thi đã đứng đợi trước đó, thấy hai người liền hỏi, Ủa, anh Khắc Phạm cũng đi ăn cùng bọn em à? Hai em không thích như anh ăn cùng. Tâm An lên tiếng nói, tự nhiên anh ta lại hướng muốn ăn cùng chị em mình. Trúc Thi cười, đâu có, đông người lại càng vui mà, vậy thôi mình đi. Trúc Thi đi qua khoác lấy tay Tâm An, rồi cả hai vui vẻ đi trước, còn Khắc Phạm thì lùi thủi theo phía sau. Ai đời chủ tịch mà phải chịu ra rỉa như thế, mà đều tại anh thôi, nên trách ai bây giờ. Cả ba ngồi cùng bàn với nhau, điều đó khiến cho tất cả nhân viên đều nhìn, vì lần đầu chủ tịch ăn ở căng tin, mà người ngồi cùng chủ tịch cũng không phải đơn giản, dù tò mò nhưng mà không ai dám mở miệng bàn tán, chỉ lặng lẽ ăn. Taman cũng đã thấy ánh mắt mọi người hướng về mình nên nói, Đó, anh thấy chưa? Tự nhiên muốn ăn cùng chúng tôi chi cho mọi người nhìn như thế? Khác Phạm quay mặt nhìn về phía sau, tất cả liền nhanh chóng cúi đầu ăn. Có ai nhìn đâu? Họ sợ anh nên, đâu để anh thấy? Mà kệ họ, em quan tâm chi? Tôi cũng đâu muốn quan tâm, nhưng mà mọi người nhìn vào sẽ đồn thổi là tôi và Trúc Thi, có mối quan hệ mở ám với anh đấy. Vậy thì sao? Tầm màn cạn lời nên không thèm nói nữa. Khác phàm mới nói lớn, ai ở đây mà bàn tán bậy bạ, thì tự mà biết đơn thôi việc cho tôi. Anh vừa nói xong thì ai nấy đều sợ hãi, bác cầm mồ hối chán, từ người một cúi đầu rời khỏi căng tin. Anh làm cái gì vậy hả? Thì em, sợ họ đồn thổi thì tôi giải quyết rồi đấy. Anh giải quyết như vậy đó hả? Rồi họ sẽ nghĩ gì về chúng tôi đây? Trúc thì nãy giờ im lặng, liền lên tiếng để xa dịu đi tình hình căng thẳng của cả hai. Thôi anh chị ăn đi, mấy cái đó mình bỏ qua đi. Em coi anh ta thật không biết dùng từ gì để nói, chẳng hiểu sao làm chủ tịch được. Nhưng là tôi vẫn làm chủ tịch và xếp em đó thôi. Trúc thì thấy lời mình nói dường như không hề làm giảm bầu không khí hiện tại, nên đổi sang chủ đề khác. Anh khóc phàm, tối nay anh Kiến Văn có buổi tiệc trên du thuyền. Em nghe anh hai nói hay tối nay em và anh cùng chị Tâm An đến đó chơi đi việc gì mà sao anh không nghe cậu ta nói? Tầm hàn nghe vậy thì nói. Thì người ta sợ anh nên mới không nói đấy. Em nghe nói là mừng thành công của sâu diễn vừa rồi, chắc là chưa nói thôi chứ ba người thân nhau như thế, làm sao thiếu anh được? Khắc phàm không chờ chút Thi nói hết, thì đã lấy điện thoại ra gọi, bên kia vừa bắt máy thì anh đã nói. Cậu giỏi lắm, có tiểu vui mà không rủ tôi. Kiến văn bên kia cũng cảm nhận được sát khí từ lời của anh. Không phải anh quên bạn, chỉ là trong buổi tiệc có bảo quên. nếu như có khắc phàm thì mọi việc lại càng thêm phức tạp. Cậu nghe tin này từ ai vậy? Từ ai cậu không cần biết, tối nay tôi sẽ đến. Nhưng mà tôi nói trước có bảo, tút tút tút. Kiến văn chưa kịp nói hết câu thì khắc phàm đã tắt máy, sau đó anh nói với Trúc Thi. Tối nay anh đưa hai người đến đó. Tâm An liền nói, Tôi không đi đâu. Đi đi chị, trên du thuyền vui lắm, lại được ngắm cảnh trên sông. Có em đi cùng mà chị sợ gì? Trúc thì cũng đã nói vậy, tâm an đảnh miễn cưỡng đồng ý. Cô thật tình không muốn tham dự những buổi tiệc đông người hồn ào như vậy. Trước tây cũng vậy, mỗi lần ba cô đi tham dự những buổi tiệc nhằm tạo quan hệ trong làm ăn, cô đều từ chối. Chỉ có lần duy nhất thì dính vào tầm ngắm của bà Thanh.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 Chiếc váy màu trắng có điểm nhấn là sẻ tà bên chân, tờ màn cứ lưỡng lự vì sợ gợi cảm quá. Cuối cùng cô cũng quyết định mặc nó. Cô cũng chỉ trang điểm nhẹ, nhưng lại nhìn rất đẹp theo kiểu thanh tao nhã nhặn. Khi cô ra khỏi phòng, thì đã thấy khắc phàm đứng đợi mình ở phía trước. Anh cũng diện trên người bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được cắt gọn gàng kết hợp cùng gương mặt lạnh, nhìn anh vô cùng cuốn hút. Tâm An đi đến nói. Chúng ta đi thôi. Khác Phạm nhìn qua cô một lượt thì nói. Hôm nay mắt thẩm mỹ của em cũng tiến bộ rồi đấy. Tôi đây sẽ xem đó là lời khen của anh dành cho tôi. Tâm An bước đến xe chuẩn bị mở cửa đi. Khác Phạm đã nhanh hơn mở cho cô. Lúc Tâm An cúi người ngồi vào thì nghe được. Em rất đẹp. Cô vì lời đó của anh mà đỏ mặt, nhưng trong lòng cũng rất vui. Sau đó khắc phàm vòng qua mở cửa, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe chạy đi. Xe của họ dừng lại ở một điểm cạnh sông Sài Gòn. Gần đó là chiếc xu thuyền sang trọng lấp lánh những ánh đèn. Từ xa có thể thấy trên đó có nhiều người. Tâm An từ lúc bước xuống xe vẫn còn ngẩn ngơ trước mặt mình. Đi thôi. khắc phàm đưa tay mình ra, Tâm An hiểu ý anh nên nói. Tôi tự đi được vậy tới lúc lọt xuống sông thì đừng có mà kêu tôi nha. Tâm An nghe anh hù dọa vậy, liền sợ mà khoác lấy tay anh. Còn Khắc Phàm thì vui vẻ cười vì sự nhẹ dạ của cô. cả hai cùng nhau tiến đến du thuyền. không biết chút thi đã đến chưa? em yên tâm, em ấy đang trên thuyền đợi em đấy. sao anh biết? lúc nãy tôi thấy sao của Dĩ Kiệt. anh tinh mắt thật đấy. tại sao của cậu ta phong cách hơi lập dị? Vì vậy khó trách tôi không chú ý. Tâm An khó hiểu. Lập dị là sao? Thì giống như không bình thường thần kinh đó. Tâm An bật cười nói. Anh dám nói bạn thân mình như vậy hả? Mà cũng đúng, anh cũng như thế thì bạn anh giống anh là phải rồi. Khắc phàm với gương mặt tối sầm nhìn cô. Còn Tâm An thì tủ tỉm cười, vì lần đầu cô được chiêu anh. Từ lúc gặp đến giờ toàn là cô bị chiêu thôi. Bước lên trên du thuyền, thì Tâm An hơi chóng ngợp vì sự xa xỉ ở đây. Từ đồ ăn đến thức uống đều là cao cấp. Cô đưa mắt nhìn quanh để tìm Trúc Thi, thì ở một bàn đằng xa, Trúc Thi đang đứng cùng Kiến Văn và Dĩ Kiệt. Đã nhìn thấy cô liền đưa tay lên gọi. Chị Tâm An, em ở đây. Tâm An nhìn theo hướng gọi thì thấy Trúc Thi. Cô cùng khắc phẳng đi đến. Thấy Kiến Văn và Dĩ Kiệt cô cũng lịch sự mỉm cười nói. Chào hai anh. Chào em. Kiến văn cũng chào lại, lúc này khắc phàm nhìn anh nói. Cậu giỏi lắm. Không phải như cậu nghĩ đâu khắc phàm, thật ra thì... Kiến văn lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói của cô gái từ đằng sau vang lên. Anh khắc phàm. Bảo Quyên đi đến bàn của họ, tự nhiên ôm lấy tay của khắc phàm một cách thân mật, mà cười ẻo lạ nói. Gặp anh ở đây em vui quá. Khắc phàm có hơi khó chịu, mà mày đưa mắt nhìn xuống chỗ cánh tay. Buông tay cô ra trước đi. Bảo Quyên mặt cứng nhắc, nhưng cũng nhanh chóng lấy tay mình ra. Cô ta vẫn đứng bên cạnh mà nói tiếp. Từ lúc em về đến sầu muốn gặp anh mà khó quá. Hôm bữa em có đến tập đoàn, nhưng có người nói anh đã ra ngoài. Tâm An ngay từ lúc nhìn thấy Bảo Quyên thì thật sự không thích rồi. Hơn hết khoảnh khắc cô ta ôm lấy tay khắc phàm, thì trong lòng cô sinh ra bực tức. Trúc Thi bên cạnh nói nhỏ Em không ngờ trái đất tròn thật lại gặp cô ta ở đây. Kiến Văn lúc này mới cười nói Bảo Quyên, em mới đến hả? Hay là anh đưa em sang kia nhập tiệc chung vui với mọi người? Bảo Quyên lúc này cũng thấy tâm an và Trúc Thi nên không quan tâm đến lời Kiến Văn mà tỏ thái độ hống hoách nói Sao hai cô cũng ở đây? Trúc Thi lên tiếng trả lời Chúng tôi ở đây thì sao hả? Tôi nói cho cô biết ở đây chứ không phải trung tâm cho cô lên mặt nha. Kiến Văn cảm nhận giữa hai người dường như có xích mích nên hỏi. Bọn em quen nhau à? Ai mà quen lại chảnh trệ như cô ta chứ? Và Quyên tức giận. Cô nói ai chảnh hả? Tôi đây đường đường là một người mẫu nổi tiếng, nên không có quen những loại thấp hèn như ai kia đâu. Sĩ Kiệt nghe cô xúc phạm em gái mình liền lên tiếng. Cô đừng quá đáng, cô nghĩ sao mà nói em gái tôi thấp hèn hả? Bảo Quyên nghe vậy thì biết mình đã đụng phải người không nên đụng liền cười nói. Nói vậy đây là em gái anh hả? Hiểu lầm cả thôi. Mà em nói người khác ấy mà. Trúc thì bĩu môi, Công nhận lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Bảo Quyên dù rất tức nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Lúc này cô ta lại hỏi khác phàm. Anh về sao không nói cho em biết? Làm em lo. Sau đó biết được anh đã về nước nên em cũng về đây luôn. Em gia nhập vào công ty của anh Kiến Văn hôm sâu diễn em trông anh lắm mà không thấy. Khắc Phạm nãy giờ vẫn quan sát tâm an, thấy thái độ cô điểm tĩnh như không nên anh quay qua nói với Bảo Quyên. cho tôi có việc đột xuất nên về không báo trước, còn hôm sâu diễn bận nên không đến được. Dạ bên kia đông vui hai mình qua đó đi. Cũng được. Khắc Phạm đi theo Bảo Quyên đến bàn tiệc tầng kia. Kiến Văn thấy vậy thì nói. Còi khắc phàm cứ vậy mà đi không nói với chúng ta một lời là sao? Sĩ Kiệt nghe vậy nói, kệ cậu ta đi, có gái cái quyền bạn bè. Trúc Thi nhìn qua thấy Tâm An im lặng mãy giờ, liền nói, Bộ em và chị Tâm An không phải gái hả? Kiến Văn nhanh hơn nói, không chỉ là con gái mà còn là gái đẹp nữa. Cậu lại định sở trò tán tỉnh đó hả? Nghe Sĩ Kiệt nói thế, Kiến Văn thì phản bác ngay. Cậu nói gì vậy chứ? Tôi đây nói sự thật chứ tán tỉnh gì, mà với người đẹp như Trúc Thi thật tình tôi cũng đang suy nghĩ con nên... Kể cả trong ý nghĩ cậu cũng đừng có mà mơ nghĩ đến nhà. Trúc Thi thấy hai người như thế thì nói với Tâm An. Mình ra ngoài kia hóng mát đi, ở đây nghe hai người này nói mệt tai ghê. Tâm An nãy giờ vẫn nhìn về hướng bàn đằng xa chỗ khắc phàm đang đứng với bảo quyên. Nhìn hai người họ thật vui vẻ, chẳng hiểu sao cô vô cùng khó chịu bứt rứt sao đó chẳng thể diễn tả được. Trúc Thị thấy Tâm An im lặng thì vỗ vai cô. Chị Tâm An. Tâm An giật mình. Em kêu chị gì hả? Chị đang nghĩ gì mà tập trung vậy? Em nói chị em mình ra phía kia hóng mát. Chị đâu nghĩ gì đâu, vậy mình đi. Cả hai cùng nhau đi đến bên hồng của du thuyền hóng mát. Lúc này phục vụ cũng mang rượu đến. Trúc Thị cầm ly rượu cười nói. Chị uống nữa không? Tâm chẳng do sự mà cầm ngay. Trở thành gió mát thế này còn thêm rượu nhâm nhi thì còn gì bằng. Chị nói đúng. Chị em mình cạn ly nào? Cạn ly? Tâm cùng chúc Thi bên đây vui cười uống rượu, tất cả đều nằm trọn dưới đáy mắt sâu lạnh của khắp phàm. Dù đồng ý theo mình qua đây, nhưng mà thấy anh vẫn lại lùn xa cách với mình, thì bảo quên có hơi tức tối. Cô ta cầm rượu lên nói. Anh uống với em ly nha. Khắc Phạm không hề nhìn đến mà nói. Cô cứ để đó đi. Bảo Quyên nhìn theo ánh mắt anh thì thấy được anh đang nhìn về đâu. Cô ta ghen tức trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải vui cười. Lúc này Khắc Phạm có điện thoại, nên anh đi ra chỗ khác để nghe. Bảo Quyên thấy vậy thì tiến đến chỗ băng thuyền, nơi tâm an đang đứng. Về đêm gió thổi rất mát. Với mới uống ly rượu nên khiến người cô ấm hơn đôi chút. Trúc thì nói có việc vào trong Trúc sẽ ra. Nên tâm an bây giờ đứng có một mình. Đang hướng mắt nhìn về phía bờ với những ánh đèn của các tòa nhà cao ốc, đang lùng linh trong bầu trời đêm thật đẹp. Tâm an mải ngắm, mà không hay có người đến gần mình. Bất ngờ từ đằng sau ai đó dùng sức đẩy vào người cô. do bất ngờ nên tâm an không kịp phản ứng, mà trao đảo mất thăng bằng ngã xuống sông. Giữa cây lạnh buốt cùng sự sợ hãi, cô cố vùng vẫy ngoi lên mặt nước mà kêu cứu, cứu. Cứu tôi với, cứu tôi. Do âm thanh ồn ào nên tiếng kêu của cô không ai nghe thấy, thêm chỗ cô đứng lại khuất tầm nhìn, Bảo quên lúc này đứng ở phía bên, nở nụ cười độc ác rồi rời khỏi. Tâm An không biết bơi, người cứ hụp lên hụp xuống, cô theo bản năng mà dùng tay đập lên mặt nước từ người không phải chìm xuống, miệng không ngừng kêu, "Cứu, pháp phàm cứu tôi." Trong giây phút này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 À, cũng không ai sai lạ mà là bác sĩ Huệ. Khi cô ấy qua, mẹ hơi bất ngờ, sau đó mới biết bác sĩ Huệ muốn được chăm sóc cho khắc Huy. Mẹ thấy thời gian tập lý trị liệu cho khắc Huy, thì bác sĩ Huệ cũng sẽ hiểu và giúp ít nhiều cho điều trị bên đây, nên đồng ý để cô ấy ở lại cho khắc Huy. Mà ba hôm nữa em con sẽ làm phẫu thuật đầu tiên đấy. Con biết rồi, có gì con sẽ gọi hỏi thăm tình hình sau. Ừ, việc tập đoàn ổn cả chứ. Chú con chắc không gây khó dễ cho con hả? Vẫn ổn mẹ, ông ta bây giờ tạm thời im lặng nên vẫn chưa biết được. Chú con không phải đơn giản, con nên cẩn thận. Vậy thôi, đến giờ mẹ đưa Khắc Huy sang kiểm tra rồi. Mà mẹ, con còn việc gì hả? À không có gì đâu, thôi mẹ đi đi. Ừ, vậy mẹ tắt máy. chút thì trở lại thì không thấy tâm an đâu cả. Cô đưa mắt giáo xác nhìn quanh để tìm cô nhưng không thấy. Nghĩ chắc cô đã vào trong, Nên Trúc Thị tự đi vào, thì lúc này cô nghe tiếng động ở dưới sông nên bước đến xem. Tâm An gần như tuyệt vọng, cô dùng chút sức lực cuối cùng mà vỗ vào nước, sau đó cả người bắt đầu từ từ chìm xuống. Trúc Thị thấy Tâm An dưới đó thì hốt hoảng la lên. Chị Tâm An, chị cố lên, tế mọi người đến đưa chị lên. Có ai không cứu người, cứu người. Nghe tiếng Trúc Thị ai nấy cũng chạy đến để xem chuyện gì, cả khắc phàm cũng vậy. Kiến Văn và sĩ Kiệt cũng chạy đến hỏi. Có chuyện gì vậy? Trúc thì chỉ xuống dưới, lúc này Tâm An gần như đã chìm hẳn. Chị Tâm An ở dưới đó. Lời cô vừa dứt thì khắc phàm đã lao xuống. Anh lặn tẩy tìm cô, giữa dòng nước lạnh tối đó, Tâm An lại thấy mình như trở về vào cái ngày đó. Xung quanh chỉ là một màu đen. Cô rất sợ, sắp gần như tuyệt vọng, thì một ánh sáng lóe lên khiến cho cô bị lóa mắt. Khóc phàm sau thời gian tìm kiếm, cuối cùng cũng đã gặp được cô. Anh ôm lấy cô áp sát miệng mình vào miệng cô để chuyển không khí. Sau đó thì đưa cô bôi ngược trở lên. Ở trên tàu lúc này ai cũng đang lo lắng, vì thế anh đã lặn lâu như vậy vẫn chưa lên. Kiến văn nói. Sao Khác phàm còn chưa lên nữa, không biết có chuyện gì với hai người đó không? Trúc thì thì đang khóc thút thít. Em mong là hai người sẽ không sao. Kiến Văn ôm lấy cô an ủi. Em đến đi, họ sẽ bình an mà. Khắc Phạm là một tay bôi giỏi, nên việc này không làm khó được cậu ấy đâu. Nhưng mà, em yên tâm đi. Kiến Văn nói đúng đó. Khắc Phạm có việc tài lặn rất giỏi. Sĩ Kiệt vừa dứt lời thì dưới mặt nước Khắc Phạm đã ngoi lên, kèm theo tâm an bất tỉnh bên cạnh. Họ lên rồi kìa. Kiến Văn nói lớn, Sĩ Kiệt liền cởi bỏ áo khoác nói, Để tôi giúp cậu ấy. Bảo quyền nãy giờ vẫn đứng im trong đám đông. Thời khắc, khóc phàm nhảy xuống cô ta đã tức điên lên. Hai tay siết chặt mà ánh mắt hiện lên tia đáng sợ. Bây giờ thấy anh đưa được tâm an lên, thì càng thêm phần không tam tâm, không muốn ở lại nữa, nên quay người lặng lặng rời khỏi. Khóc phàm được sĩ kiệt giúp sức, đã đưa được tâm an lên thuyền. Đặt cô nằm ngay ngắn, sau đó anh hô hấp nhân tạo cho cô. Qua một lúc miệng cô mới sạc nước ra rồi dần dần tỉnh lại. Trúc thì vui mừng. Chị tỉnh lại rồi. Sao còn yếu nên tâm an chẳng thể mở miệng nói được. Nhưng mà cô nhìn thấy rất rõ khắc phàm đang bên cạnh mình, và người anh ướt đẫm đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. Còn người ngâm mình dưới dòng nước lạnh, nhưng giờ đây cô cảm nhận lòng mình đang rất ấm áp. Khắc phàm thấy cô tỉnh thì sát khí trên mặt mới dần tan biến. Anh nhìn qua kiến văn hỏi. Ở đây có phòng nghỉ không? Có. Vậy tôi đưa cô ấy vào trong nghỉ thay đồ. Ừ, để tôi đưa cậu đi. Khóc Phạm bồng tâm an lên, rồi đi theo kiến văn vào trong phòng riêng. Buổi tiệc cũng vì chuyện này mà kết thúc sớm, mọi người cũng tản ra về. Chỉ còn lại Trúc Thi và Sĩ Kiệt là đi vào để xem tình hình của tâm an. Phòng này. Khóc Phạm đưa chân để cửa ra rồi bế cô vào. Sau đó anh đá cái cửa đóng lại một cái rầm, khiến cho Kiến Văn giật mình. Anh tức lên mà nói. Này, cậu vừa phải thôi. Xém tí, cửa đập vào mặt tôi rồi còn gì? Có chuyện gì vậy? Sĩ Kiệt vào đến hỏi, Kiến Văn liền trả lời. Cậu ta đưa người vào rồi đóng cửa luôn. Thôi, chúng ta ra ngoài, đừng làm phiền không gian riêng của cậu ta. Sĩ Kiệt hiểu ý nên cười. Vậy đi thôi, từ tối giờ tôi chưa ăn gì rồi. Đói quá. Trúc thì không yên tâm về Tâm An nên muốn vào. Em muốn xem chị Tâm An thế nào? Kiến Văn kéo cô vừa đi vừa nói. Em yên tâm, có khắc phàm trong đó, chị em sẽ khỏe thôi. Không những thế còn có khi lại có đêm tuyệt vời khó quên nữa đó. Trúc thì đâu hiểu ẩn ý lời nói của Kiến Văn. Anh nói vậy là sao? Không có gì đâu, em chỉ cần biết chị Tâm An của em sẽ không sao là được. Thôi, theo anh ra ngoài đi. Sĩ Kiệt đưa chút thi đi, không quên cảnh cáo kiến văn. Cậu đừng có mà dạy hư em gái tôi biết chưa hả? Nó vẫn còn ngây thơ trong sáng, chứ không như con sói già là cậu đâu. Này, cậu nói ai sói hả? Mà cậu cũng xem lại cậu đi, đồ cáo già danh mãnh. Bên trong phòng lúc này, tâm an đã tỉnh táo hơn, nhưng sau ngâm mình lâu dưới nước, nên người cô rất lạnh run cầm cập, mặt thì trắng bệch. Khóc Phạm đưa cô vào bùn tắm mở nước nóng lên, thấy đồ cô ướt nhan nên anh định cởi giúp, thì tâm an phản ứng lại. Anh định làm gì? Khóc Phạm nói tỉnh bơ. Tôi giúp em cởi đồ chứ làm gì? Anh, anh biến thái. Này, tôi vừa cứu em đấy, mà em nói tôi biến thái lần này nữa là lần thứ hai rồi đấy. Anh cứu tôi là một chuyện, còn lợi dụng tôi là chuyện khác. Tôi lợi dụng em khi nào? thì anh vừa nói cởi đồ đó không lợi dụng thì là gì? tôi đúng là làm ơn mắc oán mà. tôi thề em lạnh không có sức chỉ muốn giúp cởi đồ thôi mà em bảo tôi lợi dụng. Tâm An nghe vậy thì biết mình đã trách lầm anh nên nhỏ giọng nói: tôi xin lỗi. không có gì đâu, em tắm nhanh đi. kẻo cảm lạnh bây giờ tôi ra ngoài. lúc hấp phàm quay lưng chuẩn bị đi, thì cô thấy trên vai anh máu đỏ loang ra nổi bật trên chiếc áo sơ mi màu trắng. Cô hốt hoảng hỏi. Vai anh bị thương rồi. Khóc phàm nghe cô nói vậy thì quay mặt nhìn sang vai của mình. Lúc này anh mới cảm giác đau. Chắc do lúc nãy nhảy xuống tìm cô đã đụng chúng đâu rồi. Không sao, em coi tắm đi. Nói xong khóc phàm đi ra khỏi phòng tắm. Chỉ còn một mình tâm an vẫn hướng mắt nhìn theo anh. Cô có chút đau lòng khi biết anh bị thương vì lúc nãy cứu mình. Tâm An cũng tranh thủ tắm nhanh để đi ra xem anh thế nào, do không có đủ sẵn, nên cô chỉ khoác tạm chiếc áo choàng tắm để đi ra mà thôi. Lúc này Khắc Phạm đang nửa thân trần ngồi trên ghế sofa, trên vai là một vết cắt dài, chắc do vật nhọn tâm phải, ngay hoay để sửa sát trùng, nhưng anh có chút khó khăn, Tâm An tiến đến nói. Để tôi giúp cho. Khắc Phạm ngước lên nhìn cô sau đó không nói gì. Tâm An lấy bông và thuốc rửa, ngồi xuống sau lưng của anh, đưa tay chạm vào vết thương vẫn còn đang chảy máu mà tim cô hơi nhói, trên khóe mắt đã rừng rưng Chắc đau lắm hả? Tất cả đều tại tôi nên mới khiến anh bị thương. Chỉ là vết thương nhỏ có thấm vào đâu chứ, em đừng tự trách. Mà tại sao em không cẩn thận để té xuống sông vậy? Tâm An vừa nhỏ thuốc rửa lên thì chỗ phần vết thương sùi bọt trắng khiến cô dùng mình. Chỉ nhìn thôi là cô biết tao đến mức nào, còn anh lại bình tĩnh như không có chuyện gì. Tâm An lấy bông thấm nhẹ lên, hành động của cô rất nhẹ nhàng, do quá tập trung nên cô cũng không chú ý đến lời anh nói. Sau một lúc xử lý xong thì cô cũng quấn băng dán lại. Xong rồi đó. Khắc Phạm quay mặt lại nhìn cô, vô tình dây gài áo của cô bị nới lỏng ra, nên làm cho phần cổ lộ rộng ra nhưng mà cô lại không có chú ý. Em đang định quyến rũ tôi đấy à? Anh nói gì thế? Ai mà quyến rũ anh chứ? Tự tin vừa thôi. Khóc phàm nhớ mắt ra hiệu, Tâm An nhìn theo thì tá hỏa đưa tay che lấy ngực. Cô xấu hổ anh liền cười. Em có gì mà phải che chứ? Quá bé chẳng hấp dẫn gì cả. Tâm An tự ái mà cáu lên. Anh nói của ai bé chứ? Tuy của tôi không to, nhưng mà vẫn đủ xài nha. Tôi chưa xài nên chưa thể biết. Anh vô sỉ vừa thôi. Tầm An giận dỗi mà đứng lên định đi ra khỏi phòng, thì pháp phạm lên tiếng nói. Em định ăn mặc như vậy ra ngoài đấy à? Tôi nghĩ mấy người ở ngoài sẽ nghĩ. Tâm An dù trong lòng đang rất tức, nhưng cũng không thể phủ nhận lời anh nói là đúng. Nếu cô ra ngoài với bộ dạng này, thế nào mọi người cũng hiểu lầm. Cô quay người đi trở vào nói. Nhưng đồ tôi ướt rồi. Em đợi chút. Khắp phàm lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ nghe anh nói như xa lệnh. Mang vào đây cho tôi bộ váy và cả đồ cho tôi vào đây nhanh lên. Kiến văn lúc này bên ngoài đang ăn uống vui vẻ cùng sĩ kiệt, và chúc thi, thì nhận được điện thoại. Lấy ra xem là số của khắp phàm, anh chưa kịp lên tiếng, thì bên kia khắp phàm nói câu xong thế là tắt máy. Nhìn cái điện thoại tối thui mà mặt của kiến văn đen chẳng hề khác mấy, miệng lầm bẩm Cậu ta tưởng mình là ai chứ? Bộ tôi là người sai vặt của cậu ta chắc? Sĩ Kiệt liền hỏi. Có chuyện gì mà nhìn cậu khó ở vậy? Còn chuyện gì nữa? Lão tổ tông của chúng ta gọi kêu tôi đem váy phụ nữ vào cả đồ của cậu ta luôn. Chắc đem vào cho chị Trúc Thi thay đó, anh đi nhanh lên đi. Vậy để anh đi lấy liền. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Cái này là anh nghe theo em chứ không phải với cậu ta đâu. Trúc Thi nghe thế thì cười, còn Sĩ Kiệt lại nói. Cậu nhớ lời cậu nha, tôi sẽ nói lại với pháp Phàm. Cậu định ban đứng bạn bè đó hả? Cậu coi chừng tôi trừ lương cậu đấy, Sĩ Kiệt. Tôi sẽ chờ. Cậu đừng có mà thách tôi. Kiến Văn đi vào trong rồi, Trúc Thi mới nói. Anh và Kiến Văn sao cứ hay cãi nhau thế? Bọn anh lúc nào chả thế? Mà em nhìn anh Kiến Văn cũng rất vui tính. Mà anh ấy có bạn gái chưa anh hai? Em đừng bị về bề ngoài của cậu ta đánh lừa. Cậu ta thấy vậy đào hoa lắm. Em nên tránh xa, đừng tiếp xúc quá nhiều, không sẽ hư thôi đấy. Em thấy giống anh đang nói mình hơn đó. Em dám nói anh hai em như vậy hả? Chúc Thi lẻ lưỡi. Em đùa mà anh hai. Trúc Thi trong lòng hiểu rõ lời anh hai chỉ là nói đùa. Mà cô cũng thấy kiến văn không phải người như vậy. Mà cả anh hai cô cùng khắc phàm và kiến văn. Đều là những người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, lại có sự nghiệp, nên không tránh khỏi nhiều cô để ý. Bên trong lúc này Tiến Ban mang một đồ đến trước cửa phòng. Cũng may hôm nay ngoài sự tiệc ăn mừng ra, thì anh còn định làm buổi biểu diễn nhỏ trên thuyền để chụp ảnh làm quảng cáo, nên có chuẩn bị phục trang sẵn, nhưng mọi chuyện lại phải tạm dừng do sự cố của tâm an. Đồ tôi mang đến rồi cậu có lấy không? Khóc phàm trong phòng nghe tiếng của Kiến Văn, thì đứng dậy đi đến hé cửa xa. Đưa đây. Kiến Văn tò mò đưa mắt để nhìn vào trong, nhưng đã bị khóc phàm chặn lại. Cậu còn không đưa, mà cậu nhìn gì đó? Đây này, mà bên trong có gì nhìn cậu mơ ám thế? Có gì là có gì? Dẹp đi, suy nghĩ đen tối của cậu đi. Cậu mới đen tối, mà lần sau nhờ vả tôi cái gì, cậu làm ơn nói chuyện đàng hoàng dùng tôi cái đó. Xong việc rồi, cậu biến đi dùng tôi tái. Cậu vừa phải thôi. Tôi vừa giúp cậu đó, không thèm cảm ơn mà còn đuổi. Mà tôi cũng không cần ở đây, ra ngoài vui hơn. Mà cậu định ở miếng trong này không ra ăn à? Chúc tôi ra. pháp phàm đóng cửa lại một cái mạnh. Kiến văn chưng hửng nhưng đã quá quen tính khí của bạn, nên anh cũng chẳng quan tâm mà quay người đi ra ngoài. pháp phàm mang đồ vào đưa cho tâm an đem thay đồ đi rồi ra ngoài ăn. Tâm An lúc này cảm thấy đầu hơi đau với người nóng nữa. Cô ỉ y nghĩ chắc chút sẽ hết, nên đứng lấy cầm lấy đồ, rồi vào phòng tắm để thay. Còn Khắc phàm cũng nhanh chóng mặc đồ khác, vào thay cho bộ đồ bị ướt và bẩn. Tâm An từ phòng bước ra, lúc cô đến gần chỗ Khắc phàm, thì say sở muốn ngã. May là anh đỡ kịp. Em sao vậy? Tôi không sao. Khắc Phạm nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, thì cảm thấy bất thường nên đưa tay sở lên chán cô thử. Vừa đụng vào mà tay anh nóng như chạm lửa. Em sốt rồi. Tâm An chẳng còn sức, cứ thế sụi lơ trong lòng của Khác phàm. Nhanh chóng bế cô đặt lên giường, khắc phàm đi lấy khăn nhúng nước ấm đặt lên chán cho cô. Hành động đó cứ lập đi lập lại nhiều lần. Có thể do sốt, mà môi cô khô khóc, dù trên chán nhiệt độ đã giảm bớt. Khác Phạm lại lấy điện thoại cho kiến văn. Vừa bắt máy Kiến Văn đã hỏi, cậu lại muốn sai tôi gì nữa đó? Mang thuốc hạ sốt tiến điển cho tôi đi. Ai bệnh hả? Một lúc sau Kiến Văn đã mang thuốc đến, đi theo cùng còn có cả Trúc Thi và Dĩ Kiệt. Chị Tâm An sao vậy ai? Cô ấy bị sốt rồi. Thuốc đây, mà có cần đưa mấy đến bệnh viện không? Không cần đâu, tôi cho cô ấy uống thuốc, chắc sẽ hạ sốt thôi mà cậu chuẩn bị cho tôi tô cháo phải ly sữa đi. Tôi có phải ưu xin cho cậu đâu, mà hết kêu tôi cái này đến cái khác vậy. Thôi, để em làm cho. Kiến Văn nghe Trúc Thi nói thế liền dành. Để anh làm cho. Tại anh nói đùa cậu ấy thôi. Sĩ Kiền lúc này mới lên tiếng. Vậy cậu lo cho em ấy đi, chúng tôi ra ngoài. Mà tình hình này, tối nay cả bọn chúng ta phải nghỉ lại trên su thuyền rồi. Vui mà, lâu lâu mới có bữa Vui. Chỉ xốt thôi mà. Thôi, hai anh và em ra ngoài đi, để chị Tâm An nghỉ ngơi, để em phụ anh Kiến Văn nấu cháo. Kiến Văn vui vẻ. Có em ở cạnh bắt anh làm gì cũng được hết. Sĩ Kiệt nghe vậy thì lường Kiến Văn, sau đó cả ba người cùng đi ra khỏi phòng. Khóc Phạm lúc này nhanh chóng đi pha thuốc vào đi, để cho Tâm An uống. Đã xong thì anh gọi cô. Em dậy uống thuốc đi.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 Khi mà trong khoang miệng, lưỡi cô đang quấn lấy mình, giây phút đó anh gần như mất sức chống cự, mặc kệ mà cùng cô triển niên. Một lúc sau khi bên dưới bản năng đàn ông của anh thức tỉnh, thì anh mới nhanh chóng rút ra, nhìn đôi môi đã ướt và hơi sưng, dấu vết của nụ hôn vô tình để lại, anh cười khổ. Đúng là chỉ có em, mới khiến tôi mất đi sự khống chế. Khóc phàm quay người bỏ đi vào trong phòng tắm. Anh lấy nước lạnh tạt vào mặt mình, để nhằm sập tắt đi ngọn lửa đang bùng cháy. Qua một lúc thì anh mới trở ra, đến bên giường. Tâm An vẫn còn say ngủ. Anh đưa tay đặt lên trán của cô, thì thấy đã mát. Yên tâm, nên anh kéo chăn đắp lên cho cô, rồi đi ra khỏi phòng. Dưới phòng bếp lúc này, Kiến Văn đang mặc tạp dề, tay thì cầm dao băng thịt. Nhìn anh chẳng khác gì một người nội trợ chính hiệu, Trúc Thì muốn phụ như anh không cho, chỉ kêu cô cứ đứng bên cạnh là được. Anh giảng thật, em không nghĩ một người như anh lại biết nấu ăn. Tiến văn bây giờ nghiêm túc, chứ không còn bộ dạng bỗng cột nữa, anh hỏi. Vậy, em nghĩ anh là một người thế nào? Thì em thấy anh là công tử nhà giàu, giờ lại quản lý công ty người mẫu rất bận rộn. Cũng như, anh hai em vậy thì không bao giờ biết làm mấy việc bếp núc. Nhìn anh rồi nhìn lại em thì thật xấu hổ, Tại em sợ không biết làm gì cả. Em nói đúng một phần, đó là ba người bọn anh không thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Còn là đàn ông, có sự nghiệp sẽ không thể làm mấy thứ này. Nhưng đó là, chưa có gặp được người để bọn anh tự nguyện làm thôi. Cũng như anh muốn sau này có thể chăm sóc cho người phụ nữ bên cạnh mình. Để cô ấy trở thành bà Hoàng chứ không đơn giản chỉ là một người vợ, với gánh nặng trách nhiệm đối với gia đình. Chúc Thi lại thêm một cái nhìn khác với người đàn ông trước mặt, cô nói với sự ngưỡng mộ. Ai mà làm người yêu anh, chắc sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Vậy em có muốn làm người phụ nữ hạnh phúc nhất không? Chúc Thi nghe Kiến Văn nói vậy thì ngại ngùng, không biết phải nói gì nên đành lảng sang chuyện khác. Thôi, để em sửa hành phụ anh, đúng không cũng buồn. Kiến Văn cũng không nói gì nữa, anh muốn từ từ để Chúc Thi cảm nhận tình cảm của mình chứ không vội vàng gấp gáp, sẽ khiến cho cô sợ. Khác phàm đi ra ngoài thì thấy mỗi mình sĩ kiệt, anh tự nhiên rót ra ly rượu rồi cầm uống. Sĩ kiệt nhìn anh hỏi, tôi thấy hình như cậu có tình cảm với tâm an đúng không? Khác phàm không phủ nhận, mà cũng không khẳng định, anh nhàn nhạt, nhạt nói, cậu nhận ra, tôi chưa bao giờ thấy cậu quan tâm đến người nào như vậy cả, mà tôi nhớ hình như có một người, đó là cô gái học khóa dưới, Lúc mà cả trường đã tan về hết, đột nhiên cậu lại một hai đòi vào. Tôi lúc đó không hiểu, đến khi thấy cậu bồng cô gái đó từ trong một phòng đi ra. Gương mặt của cậu lúc đó thật đáng sợ, sau đó còn tìm bọn con linh tính sổ, ánh mắt đó một lần nữa. Tôi lại nhìn thấy là khi cậu nhảy xuống cứu tâm an lúc nãy. Khác phàm im lặng hướng mặt nhìn về phía chân trời xa xăm, chỉ một màu đen. Anh uống cạn ly rượu rồi mới trầm giọng nói. Thật ra Tâm An chính là cô gái khóa dưới đó. Sĩ Kiệt bất ngờ, sao? Vậy cậu biết từ lúc nào? Vào ngày đầu tiên tôi trở về, tôi hơi kinh ngạc khi cô ấy lại trong nhà tôi, và còn trên danh nghĩa là em sâu mình. Em sâu sao? Duyên phận của cậu cũng oan trái quá. Nhưng mà biết là em sâu mình, sao cậu còn cố chấp làm gì? Mà Tâm An có nhận ra cậu không? Không, cô ấy không biết gì cả, tôi không cố chấp. Việc trở thành em dâu tôi, đó chỉ là việc bất đắc sĩ thôi. Giữa cô ấy và em trai tôi cũng chỉ trên danh nghĩa. Dù vậy, nhưng cũng không tránh khỏi lời đàm tiếu dị nghị đâu. Tôi không quan tâm điều đó. Vậy cậu có nghĩ cho cô ấy không? Là một người con gái yếu đuối, làm sao chịu được thành kiến của xã hội chứ? Ai nói tôi không nghĩ? Tôi sợ, nên tình cảm đó tôi vẫn giữ trong lòng. Nhưng mà cậu có hiểu cái cảm giác ở gần cô ấy? nhưng phải luôn cố che giấu đi tình cảm của mình. Nó rất khổ sở không? Nhiều lúc tôi không không chế được lòng mình, chỉ muốn bất chấp mà thổ lộ. Nhưng rồi tôi lại đánh đo vì tôi biết sẽ làm cho cô ấy sợ. Sĩ Kiệt lần đầu tiên chứng kiến một người bản lĩnh như anh lại nói những lời bất lực như thế. Vậy cậu định làm gì? Mà cậu nói tôi mới nhớ. Hèn gì lúc nhìn tâm an ở sâu diễn buổi tối hôm đó. Tôi đã ngờ ngộ. Tôi cũng chưa biết nữa. Sĩ Kiệt vỗ lên vai của Khắc Phạm khích lệ. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Cháu xong rồi đây. Ủa, cậu ở đây à? Tôi tưởng cậu trong phòng chứ. Khắc Phạm cầm lấy tô cháo rồi quay người đi một hơi, kiến văn sững sở. Cậu ấy sao vậy? Sĩ Kiệt chỉ biết nói. Kệ cậu ấy đi. Thôi muộn rồi đi nghỉ đi, chúc thi em cũng về phòng luôn đi. Dạ. Sĩ Kiệt đưa chúc thi đi, kiến văn lúc này đứng hình ngơ ngác. Ủa, mọi người đi hết vậy còn tôi? Cậu không biết tự kiếm phòng ngủ à? Này, cậu chờ tôi với. Pháp Phạm mang cháo đem vào phòng rồi đặt lên bàn. Thấy cô ngủ ngon lành, anh cũng không đành lòng đánh thức. Nhưng mà cả buổi tối cô không ăn gì, lại thêm sốt mất sức nữa. Cuối cùng anh quyết định đi đến bên giường để gọi cô. Tầm ăn lúc này, chậu người đối diện với anh, nhìn hai má đã hồng hào hơn của cô mà anh không kìm được đưa tay chạm nhẹ lên, giống như thỏi nam châm vô hình hút lấy, mà anh chẳng rước ra được. Tâm An sau giấc ngủ đã dần khỏe lại, tư mi giày cong đang khẽ mấp máy. Đến khi hai mắt hoàn toàn mở ra, thì cô gần như đứng hình, khi thấy khắc phàm đang nhìn mình, tay anh còn đặt lên mặt cô. Giây phút đó cả hai đều bối rối, anh cũng đã rút tay mình lại, còn Tâm An thì nói, tôi ngủ lâu chưa? cũng không lâu lắm. Mà em sốt giờ hạ rồi, có cháu em dậy ăn đi. Tâm An thấy người mình thoải mái hơn sau khi đã ngủ được giấc. Cô cũng thấy đói nên ngồi dậy tiến đến chỗ bàn, nhìn tô cháo cùng ly sữa thì hỏi. Anh đã chuẩn bị à? Ừ. Trong lòng một cỗ xúc động dân trào, từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi ba cô, cùng bà vú lo lắng chăm cho cô. Thì giờ anh là người thứ ba. Dù thiếu tình thương của mẹ, Nhưng mà ba đã cố gắng bù đắp, để cô không phải tủi thân, vì vậy cô vô cùng thương ba mình. Em ăn đi, sao ngẩn người ra đó vậy? Tâm An giật mình vì lời nói của anh. Cô vương cháo lên định thổi, thì khắc phàm đã đến giành lấy, cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh nói. Để tôi cho lẹ, chứ chờ em tự ăn biết khi nào cho sao. Tâm An vẫn còn ngẩn ngơ thì khắc phàm đã múc một muỗng cháo lên miệng thổi, rồi đút cho cô. Em không định ăn à? Tâm An bừng tỉnh, chẳng biết nói gì, ngoài há miệng ra ăn cháo. Cả hai cứ im lặng, người đút người ăn như thế. Lóng một chút thì tôi cháo cũng hết sạch. Khác phàm cầm lấy ly sữa đưa lên. Em uống sữa đi rồi ngủ. Tối nay phải ngủ lại ở đây rồi. Tâm An đã no lắm rồi nên lắc đầu từ chối. Thôi, tôi no lắm rồi, uống không nổi đâu. Em tự uống hay để tôi mối uống cho, giống như vừa nãy tôi đút thuốc cho em vậy. Tâm An mơ hồ đoán ra, cô đưa tay che lấy miệng mà nói. Anh nói đút thuốc cho tôi hả? Anh, anh lợi dụng tôi. Chứ em nghĩ đi, em sốt đến mê man gọi thế nào cũng không chịu dậy. Bác sĩ tôi phải dùng miệng đút cho em thôi. Mà không chỉ có thế em còn. Khác Phạm cố tình ngập ngừng, khiến Tâm An xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng mặt anh. Tôi còn sao chứ? Khác Phạm cười nói. Không có gì. Tâm An hoài nghi. Anh nói dối. Vậy em muốn tôi nói gì bây giờ? Nói là em cứ giữ chặt tôi mà hôn à? Tâm An một phen mắc cỡ mà ấp úng. Anh, anh đừng có mà lừa tôi. Tôi không tin anh đâu. Đó, vậy sao em kêu một hai kêu tôi nói? Đến khi tôi nói lại không tin. Tâm An thật sự không nhớ gì, nhưng mà giờ nghĩ lại cô lại hoang thoáng, cảm thấy trong tiềm thức của mình khi nãy, hình như có gì không đúng. Cô sợ nó giống như lời của khắc phàm nói, nên cầm lấy ly sữa, và uống một hơi cạn rồi đứng lên nói. Tôi đi ngủ đây. Cô đến giường nằm xuống, rồi kéo chăn trùng kín nít cả đầu. Khắc phàm nhìn thì chỉ biết cười. Em không sợ ngủ vào. Kệ tôi, anh tắt đèn đi cho tôi ngủ. Cả căn phòng bỗng sưng tối thui, tâm ăn lại đang trong chăn. Lúc này cô sợ nên la toán lên, nhanh chóng kéo chăn ra mà khóc. Các phàm, anh đâu rời hả? Các phàm quên rằng cô sợ bóng tối, nên đi đến mở đèn ngủ lên, sau đó ôm lấy cô dỗ dành. Nín, tôi luôn ở cạnh em à? Tôi sợ lắm, tôi biết, giờ không sao nữa rồi. Tâm An dần ổn định lại tinh thần, sau đó cô rời khỏi anh nói. Cảm ơn anh, tôi không sao rồi. Em ngủ đi. Lúc này Tâm An mới phát hiện trong phòng chỉ có một cái giường nên hỏi. Anh sẽ ngủ đâu? Đương nhiên tôi ngủ cùng em rồi. Không được. Tại sao? Tôi và anh một nam một nữ sao có thể ngủ chung giường? Còn nữa, tôi là em dâu anh đấy. Gương mặt khắp phạm lúc này có chút thay đổi. Ở đáy mắt cũng xuất hiện khoảng đen bao phủ. Nếu tôi nói đối với em, tôi không phải là... Xem là em dâu thì sao? Trầm An không hiểu lời anh nói nên hỏi. Anh nói vậy là sao? Nhìn sâu vào mắt cô, anh nghiêm túc nói, Tâm à, tôi muốn nói, tôi yêu em. Lời nói của anh khiến cho cô một than chấn động, cảm xúc trong lòng dối bời. Anh nói anh yêu cô, nhưng làm sao có thể khi cô là em dâu của anh chứ? Anh điên rồi, anh là chồng của tôi đấy. Tôi không điên, tôi đang nói thật đấy. Em và Khắc Huy cũng chỉ là danh nghĩa, không lẽ em định cứ cả đời này sống như vậy sao? Em hãy thử một lần sống thật với con tim mình đi được không? Tôi biết em có tình cảm với tôi mà. Tờ không biết bản thân có tình cảm với anh hay không. Nhưng mà khi có người con gái khác tiếp cận anh, thì cô lại vô cùng khó chịu. Ngược lại, nhận được sự quan tâm từ anh thì cô lại cảm thấy ấm áp. Nhìn anh bị thương thì lòng cô đau xót. Không lẽ đó là tình yêu? Nhưng mà giữa hai người bị ngăn cách bởi luân thưởng đạo lý, thành kiến trong xã hội chẳng thể chấp nhận chuyện của hai người. Cô chỉ đành trốn tránh. Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Khóc Phạm khó khăn lắm mới thổ lộ lòng mình ra, nhưng anh cũng chẳng muốn ép cô quá. Anh sẽ cho cô thời gian suy nghĩ. Em ngủ đi. Những gì tôi nói em cứ suy nghĩ. Nhưng tôi muốn nói cho em biết là tôi yêu em. Khóc Phạm nói xong thì đi đến bên cửa sổ đứng. Tâm An nhìn theo bóng lưng đó sao mà cô độc quá. Vất giác trái tim cô lại thổn thức. Nằm xuống giường mà đầu cô không ngừng suy nghĩ. Mọi thứ quá đột ngột, khiến cho cô không cách nào tiếp nhận được. Cô nằm quay lưng về phía anh, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, tiếng đồng hồ cứ tí tách chạy đều. Mỗi người mang theo một tâm trạng cùng cảm xúc khác nhau, nhưng có chung là trái tim của họ đang dần tập cùng một nhịp. Sáng hôm sau, tất cả cùng nhau ăn sáng trên xu thuyền. Tâm An từ lúc ngồi vào bàn ăn thì chỉ im lặng, nhất là cô Như đang né tránh khắc phàm. Lúc này Trúc Thi hỏi, Chị khỏe chưa? Tâm An đáp lại, Cảm ơn em, chị khỏe rồi. Mà sao tối qua chị lại rớt xuống nước vậy? Tâm An sực nhớ lại rồi nói, Hình như có ai đó đẩy chị từ phía sau. Trúc Thi nghe thấy, liền tức giận. Ai dám đẩy chị chứ? Chị có nhìn thấy mặt kẻ đó không? Chị không thấy. Khóc phạm lúc này lên tiếng. Trên đây có camera không? Kiếm văn trả lời anh. Không có. Nhưng mà tâm an, em nghĩ lại xem ở đây, em có hiểu khích gì với ai không? Tâm an vốn không quen ai ở đây, chỉ ngoại trừ bốn người. Nhưng nói có hiểu khích thì cô chỉ nghĩ đến một người đó là Bảo Quyên. Mà từ khi lên du thuyền thì cô cũng chẳng lời qua tiếng lại với Bảo Quyên. Chịu chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại mà cũng đâu đáng gì mà để cô ta phải làm hại cô chứ. Em biết ai rồi? Nghe Trúc thì nói ai cũng nhìn cô, Sĩ Kiệt hỏi. Em nói ai thế? Ngoài cô ta thì không còn ai vô đây cả. Cái người kêu căng cho mình là trung tâm, đi đến đâu cũng ống a ống ẻo. Sĩ Kiệt nghe thế thì biết em gái nói đến ai? Em nói Bảo Quyên à? Dạ. Kiến Văn không tin Bảo Quyên làm ra chuyện như vậy nên nói. Em có nhầm không? Bảo Quyên sao phải làm thế? Trúc Thị nghe Kiến Văn nói vậy thì giận dỗi. Anh bênh cô ta, vì cô ta là gà cưng của anh chứ gì? Anh không có, nhưng mà nói gì cũng cần bằng chứng, đâu thể vì chút hiểu lầm rồi nghĩ xấu người khác. Đúng rồi, người mẫu của anh đẹp người đẹp nếp. Thôi, coi như em không nói gì. Tầm An thấy lời Kiến Văn nói cũng không phải không đúng nên nói. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Mọi người ăn sáng đi, đừng về chuyện của tôi mà mất tâm trạng. Khóc phàm nãy giờ vẫn im lặng, mặt anh rất trầm tư, nhưng trong đáy mắt, lóe lên tia giận dữ. Ôi ăn kết thúc tất cả rời khỏi du thuyền. Tâm An lúc này nói với Trúc Thi. Em cho chị quá sang đến công ty nha. Chị không đi cùng anh khóc phàm à? Không, em cho chị đi ké nha. Trúc Thi cảm nhận hai người như có chuyện gì nhưng không tiện hỏi. Dạ. Vậy chị lên xe đi cùng em cho vui. Em đi một mình cũng buồn. Cảm ơn em. Chị em với nhau, chị đừng khách sáo. Trước khi lên xe, tâm an không quên nói khắc phàm. Tôi đi trước cùng Trúc Thi nha. Không để anh kịp nói gì thì cô đã bước lên xe. Sau đó Trúc Thi lái xe chạy đi. Chỉ còn lại ba người đàn ông lúc này dĩ kiệt mới hỏi. Hai người có chuyện gì à? Không có gì đâu. Kiến văn vì Trúc Thi đang giận mình do chuyện khi nãy, mà buồn bã. Nhìn xe cô đi khuất rồi mới nói Hai người đang nói chuyện gì à? Trong ba người, có lẽ Sĩ Kiệt là người tiềm tĩnh để ý nhất, còn Kiến văn thì ba hoa hơn, ngược lại khóc phàm thì lạnh lùng. Sĩ Kiệt đặt tay lên vai Kiến văn nói Không liên quan đến cậu, giờ tôi với cậu đi thôi. Hai người giấu gì tôi à? Cậu cứ nghĩ nhiều, giờ cậu có về công ty không thì bảo. Ừ, thì đi. Sĩ Kiệt phả tay với Khóc Phạm. Bọn này đi trước nha. Ừ. Xe của hai người chạy đi chưa lâu thì khắc Phạm cũng lái xe rời khỏi. khắc Phạm vừa đến tập đoàn, thì đã chạm mặt ông Tòng ở ngay sảnh. Vài mặt ông ta rất tắc ý, như đang chờ anh đến vậy. Vừa thấy anh thì ông ta đã nói. Con đến trễ vậy, chú đợi con nãy giờ. khắc Phạm nhìn về phía người chú của mình lãnh đạm hỏi. Chú có chuyện gì à? Con chưa hay tin gì sao? Có gì chú cứ nói thẳng đi. Đừng vòng vo chi mất thời gian. Bên ngân hàng giám đốc Thái có ý giúp vốn khỏi tập đoàn của mình. Từ đâu chú có thông tin này? Con không cần biết. Chú là chú của con, mà tập đoàn cũng phần tài sản của chú. Nên chú phải nói cho con hay trước để con sắp xếp. Con cũng biết chị dâu ngồi trên chiếc ghế chủ tịch cũng nhờ vào bên giám đốc Thái góp vốn. Mối có thể ngồi vững để giờ cho con lên thai. Bây giờ bên đó mà rút là tập đoàn mình, sẽ rơi vào khủng hoảng. Thân là một chủ tịch, con phải ăn nói sao với các cổ đông đây. Tuy chú là chú con, nhưng cũng không thể bênh vực cho con được. Chuyện đó chú không cần phải nói, tôi sẽ tự biết thu xếp, cảm ơn chú đã lo cho tôi. Pháp Phạm nói xong thì đi thẳng vào thang máy, còn ông Tòng thì nhìn theo, miệng bất giác nở nụ cười đáng sợ. Thật ra, thông tin ông vừa nói với Khắc Phào, không phải nghe từ ai hết mà là chính miệng giám đốc Thái đã nói với ông. Muốn lật đổ cháu mình, nên ông Tòng đã tìm cách lôi kéo ông Thái về phía mình, cũng như hứa cho ông Thái một khoản lợi không hề nhỏ. Mà ông Thái trước đó hợp tác với bà Thanh, thì mọi việc đều được bà Thanh nhường, nhưng từ khi Khắc Phạm lên thay thì không như trước nữa, kể cả phần lợi nhuận cũng bị giảm, vì vậy ông Thái cũng bất mãn ngay đề nghị của ông Tòng liền đồng ý ngay. Tao chờ xem, mày sẽ giữ chiếc ghế chủ tịch này như thế nào? Muốn đấu với tao à? Còn non lắm. Khác Phạm từng nghe chuyện giám đốc Thái, là phần quan trọng với tập đoàn, nên bà Thanh mới muốn anh củng cố quan hệ với ông ta. Nhưng tính Khác Phạm trước nay làm ăn không muốn phụ thuộc vào ai cả, nên anh không cần nhân nhượng nhìn sắc mặt người khác. Nên chuyển phần trăm lợi ích đối với bên giám đốc Thái cũng thay đổi không quản lý trước, khi mẹ anh quản lý tập đoàn. Mà thái độ của chú anh lúc nãy thì chắc chắn ông ta trong cuộc, nên mới nắm rõ như vậy. Có thể ông Thái, đã về phe của chú anh, đây là một việc khó khăn mà anh phải đối mặt. Vào đến phòng làm việc, anh đi đến bàn ngồi cũng không có nói gì với tâm an. Cô cảm thấy anh hơi lạ, như có phiền muộn, nhưng không muốn hỏi em gọi hẹn bên ngân hàng giám đốc. Nói là tôi muốn gặp ông Thái. Tôi biết rồi. Tờ nghe vậy thì liền tìm số liên lạc gọi hẹn. Bên kia người nhận cuộc gọi là Kiều, con gái của ông Thái. Cô ta là trợ lý cũng như là cánh tay đắc lực cho ba mình. Khi nghe khắc phàm hẹn gặp cô ta, liền vui mừng và đồng ý ngay. Tờ tắt máy xong thì nói, bên đó hẹn anh chiều nay gặp ở nhà hàng Khải Hoàng. Tôi biết rồi. Nói xong thì khắc phàm lại tập trung làm việc, tâm ăn nghĩ không lẽ anh giật nên không để ý đến cô, xong cô cũng tiếp tục làm công việc của mình. Gần đến giờ nghỉ trưa thì khắc phàm mới đứng lên, cầm lấy áo khoác mặc vào rồi nói, tôi ra ngoài có việc, em xem tìm Trúc Thi đi cùng ăn đi. Tâm an còn chưa nói gì thì anh đã đi nhanh ra ngoài, lúc cô ngước lên nhìn thì cánh cửa cũng đóng lại, thái độ của anh đối với cô khác lại như thế khiến cho cô hơi hụt thẫn trong lòng. Khác Phàm đến nhà hàng như đã hẹn, thì đã thấy Kiều ngồi trước, thấy anh cô liền gọi. Anh Khác Phàm bên này. Khác Phàm đã nhìn thấy, nên đi dưới đến ngồi xuống. Phục vụ cũng đi đến, Kiều liền nói. Anh muốn ăn gì? Tôi đến đây là muốn bàn công việc, chứ không đơn giản là ăn bữa cơm. Em hiểu mà. Nhưng giờ chưa em cũng chưa ăn gì, chỉ bằng mình vừa ăn vừa bàn cũng được.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 thì bên ngân hàng của ba cô sẽ không giúp vốn. Chưa bất ngờ nói, ai nói ba em sẽ giúp vốn chứ? Từ khi bác gái còn quản lý, thì giữa hai người đã rất thân thiết rồi, nên làm sao có chuyện ba em giúp vốn? Tin tôi nhận được là chính xác. Nếu như cô không biết, vậy thì không thể bàn bạc được rồi. Cô cứ hỏi lại ba mình, sau đó chúng ta sẽ bàn rõ hơn. Giờ tôi xin phép đi trước. Bữa cơm hôm nay tôi sẽ mời. Khác Phạm nói xong thì rời đi, Kiều trưng hưởng trước thái độ kiêu ngạo của anh. Nhưng điều đó càng thêm cuốn hút lấy cô. Nở nụ cười tự tin, Kiều nghĩ sớm muộn gì, mình cũng sẽ chinh phục được người đàn ông này. Lời anh vừa nói cô cũng cần phải hỏi lại ba mình, nên phục vụ chưa mang đồ ăn lên, thì cô đã rời khỏi sau đó. Lúc này ở căng tin, Tâm An đang ngồi ăn cơm cùng Trúc Thi, nhưng mà đầu óc cô đang suy nghĩ đến biểu hiện khác lạ của Khác Phạm lúc nãy. Trúc Thi thấy cô lơ đễnh không ăn thì hỏi Chị sao thế? À, không có gì. Tâm An múc cơm lên ăn, nhưng không hề có cảm giác ngon miệng chút nào. Cô hỏi Trúc Thi Tập đoàn mình có xảy ra chuyện gì không? Trúc Thi nhìn xung quanh tề phòng ai đó ngay được. Thấy cô như thế Tâm An đoán được chắc có chuyện gì đó rồi, nên gặng hỏi Bộ có gì hả? Em cũng không biết có chính xác không? nhưng em nghe đồn là bên ngân hàng Thành Thái có ý rút vốn khỏi tập đoàn. Vậy có ảnh hưởng gì đến tập đoàn mình không? Không chỉ ảnh hưởng, mà còn rất lớn nữa đó chị. Bên Thành Thái là người góp vốn cao nhất. Lúc mà mẹ của anh Khắc Phạm còn quản lý tập đoàn, mà nay khi anh ấy lên thay thì ông ta lại đổi ý mà rút vốn. Nếu thật sự như vậy, thì tập đoàn sẽ rơi vào khủng hoảng. Lúc đó anh Khắc Phạm có thể sẽ rất khó. Ngồi vững trước ghế chủ tịch, Tâm An lúc này mới hiểu vì sao lúc nãy ở phòng làm việc, anh lại như thế. Giờ cu rất lo lắng cho anh, nên chẳng thể ăn nổi nữa. Thôi, em coi ăn đi, chị no rồi. Chị về phòng làm việc trước nha. Trúc Kỳ cũng đứng lên theo. Em cũng no rồi, chị chờ em với. Sau đó cả hai cùng nhau trở về chỗ làm. Chưa tay ở thang máy, Tâm An lên phòng làm việc. Pháp Phạm vẫn chưa thấy trở về. Cô lo lắng mà chẳng còn tâm trạng để làm gì, cứ hết ngồi rồi lại đứng, xong thì ti ti lại lại trong phòng. Cầm điện thoại trên tay, cô định gọi, nhưng rồi lại thôi. Nghe tiếng cửa phòng mở, Tâm An quay lại nhìn, thì thấy Khắc phàm đi vào, cô liền đi đến hỏi. Chuyện thế nào rồi? Em hỏi vậy là sao? Lúc này Tâm An mới biết mình đã lỡ lời, vì Chúc Thi nói vẫn chưa hẳn là một trăm phần trăm. Cô vội sửa lại. À, không có gì, anh đã ăn cơm chưa? Pháp phàm từ nhà hàng rồi về thẳng tập đoàn nên vẫn chưa kịp ăn gì, anh nói. Vẫn chưa ăn. Tâm An liền cằn nhằn. Anh làm gì thì làm, nhưng ăn uống thì phải nhớ chứ. Em đang lo lắng cho tôi hả? Thì tôi phải lo rồi, anh dù gì cũng là sếp tôi. Nếu anh có gì thì, ai trả lương cho tôi? Tôi còn tưởng em đang lo cho tôi chứ, mà em yên tâm, lương em dù không có tôi thì cũng sẽ được trả đầy đủ mà. Thật ra Tâm An đang dối lòng, lời đó không phải lời thật của cô, nhưng trước mặt anh cô không muốn thừa nhận mà thôi. Vậy thì tốt, thôi, anh ở đây đi, tôi xuống dưới mang cơm lên cho anh. Cảm ơn em. Tâm An quay người đi ra khỏi phòng. Thác Phàm nhìn theo thì miệng nở nụ cười. Đâu phải anh không hiểu cô đang lo cho anh, nhưng cô đã không muốn nhận, thì anh cũng đành xả đò theo thôi. Đến bên ghế sofa ngồi xuống khắp hàm sữa lưng vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi khuôn mặt của anh lúc này không dấu sự mệt mỏi Ở ngân hàng Thành Thái, phòng giám đốc lúc này Kiều từ ngoài mở cửa đi vào ông Thái thấy con gái thì hỏi Con tìm ba có việc gì hả? Kiều kéo ghế ngồi xuống đối diện với ba mình Bộ ba có ý giúp vốn khỏi tập đoàn Phan Thuận hả? Ai nói với con? Ba trả lời con trước đi Đối với con gái diệu, ông Thái không giấu mà nói. Đúng là ba đang có ý đó. Sao ba lại làm vậy? Giữa ba và bác Thanh cũng đã hợp tác lâu dài rồi. Mà nay tự dưng ba đổi ý vậy. Ông Thái nói với sự bất mãn. Trước kia khi bà Thanh còn quản lý tập đoàn, thì phần lợi nhuận đã được thống nhất từ trước đó. Nhưng mà nay khóc phàm nó lên thì thay đổi hết. Nó không xem ba ra gì, tự ý giảm đi lợi ích. Nếu đã thế thì ba sẽ cho biết. Nếu không có bà thì nó sẽ không thể ngồi vũng trước ghế chủ tịch đó được. Kiều ngay xong thì suy nghĩ, sau đó nói. Bà Khoan hãy quyết định vội mà để toàn quyền giao cho con được không? Ông Thái nhìn con gái giỏ xét. Con muốn làm gì? Bà đã đồng ý với ông Tòng rồi. Giờ mà thay đổi làm sao mà được, ông Tòng lại chẳng phải đơn giản. Ông Tòng hình như là chú của khắc phàm mà. Sao ông ta lại đồng minh với ba chứ? Ông ta là một con cáo già, giảm ngó trước ghế chủ tịch tập đoàn Phan Thuật đã từ lâu, cho nên mới bắt tay với ba. Ông ta sẽ được thứ ông ta muốn, mà ba cũng có lợi ích nhất định từ đó. Ba nhìn một mà không thấy mười rồi. Ông Thái khó hiểu hỏi. Ý con là sao? Thay vì ba theo phe ông Tòng, chỉ để đổi lại chút ít lợi ích ít ỏi, thì chi bằng ba ủng hộ con rể mình củng cố thêm chức chủ tịch chẳng phải ba được nhiều hơn sao? Con phải lòng thằng khắc phàm đó rồi hả? Kiều cũng không phủ nhận, mà đứng lên đi đến chỗ ông Thái ngồi, đưa tay móc vai cho ba, cô thủ thỉ. Một người đàn ông tài giỏi như thế, không lẽ không đáng để con gái ba yêu sao? Ông Thái vẫn nhớ ở buổi tiệc, con gái mình không được vui nên nói. Nhưng liệu nó đối với con, coi như con đối với nó không? Bà không muốn con gái của ba phải khổ vì đàn ông. Mà lần đầu gặp ba nhìn nó cũng không phải dễ thu phục, có vẻ kiêu ngạo lắm. Đàn ông như thế mới xứng lọt vào tầm mắt con gái ba chứ. Còn mấy người chỉ vì sắc đẹp của con, mà dễ dàng quỵ lụy dưới chân, để con sai khiến. Thật sự con chán rồi. Còn khác phạm lại khác, anh ấy càng lạnh lùng thì con lại càng muốn thu phục cho bằng được. Cái gì mà khó thì mới thú vị chứ ba. Ông Thái chỉ có một mình kiều là con gái. Từ nhỏ xem như bảo bối mà cưng chiều. Kiều có cuộc sống chẳng khác gì cô công chúa. Ngoài vẻ xinh đẹp quyến rũ, thì trong công việc cô giúp ba mình không phải ít, cho nên càng được ông Thái yêu thương tin tưởng. Tất cả tài sản mà ông ta có, cũng chỉ để lại cho cô. Lần đầu tiên, ông mới thấy con gái mình lại nhọc lòng vì một người đàn ông như thế. Trước này chưa ai có thể kháng cự trước sắc đẹp của cô. Cây gì mùi đầu ngón tay tiếng không sể, Nhưng mà, cô không hề để mắt đến. Nhưng lần này thì khác. Con nghiêm túc. Tất nhiên rồi ba, không lẽ, ba không tin con gái ba sao? Làm sao ba không tin con gái của ba chứ? Mọi thứ của ba sau này đều để lại cho con. Mình không thiếu tiền nên ba không muốn con phụ thuộc vào bất kỳ ai. Con biết ba thương con mà. Ba cũng biết con trước ngày thứ gì muốn có, thì phải có cho bằng được, nên trong tình yêu cũng thế. Người đàn ông con để vào mắt rồi thì chỉ thuộc về con. Trước mọi điều con gái muốn, ông Thái trước nay không hề từ chối, nên lần này cũng vậy. Vậy ba để con tự mình quyết định về việc phan thuận. Con cảm ơn ba. Kiều hôn lên má ba mình rồi vui vẻ nói. Ông Thái miệng cũng cười tươi. Con đó chỉ giỏi nịnh ba thôi. Đâu có đâu ba, mà ba khoan hãy nói gì với ông Tòng nha. Ba biết rồi. Thôi, con về phòng làm việc. Ừ. Tâm An mang cơm lên đến, thì thấy khắc phàm ngồi trên ghế ngủ. Cô không muốn đánh thức anh, nên đặt cơm nhẹ nhàng xuống bàn. Cô định đến bàn để làm việc, nhưng không hiểu sau đó. Có gì giữ cô lại? Ngồi xuống bên cạnh cô lặng lẽ nhìn người đàn ông ngủ, đến nỗi không hay biết gì. Lúc này cô mới nhớ đến vết thương ở vai anh, không biết thế nào rồi, mà muốn xem cũng không được. Không lẽ cô lại tự ý? đi cởi áo của anh ra như vậy. Anh sẽ nghĩ cô như thế nào? Mà tâm an lúc này phát hiện ra sáng vẻ khi ngủ của khắc phàm cũng rất là đáng yêu. Khác hẳn với về mặt nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày, nhất là còn trêu chọc khiến cho cô bực tức. Gương mặt góc cạnh đầy năng tính, hàng lông mày rậm, nhưng lại vào khuôn gọn gàng, cùng đó là chiếc mũi còn cao hơn cả cô, từ môi kia vừa mỏng lại đỏ nữa. Càng nhìn tâm an lại càng ganh tị với nhan sắc của anh. Anh ăn gì mà đẹp thế không biết. Cô tự nói một mình, mà Tâm An khi thấy giữa Khắc phàm và Khắc Huy là anh em, nhưng hai người lại khác nhau hoàn toàn. Dù đều đẹp nhưng mà nét đẹp của Khắc phàm lại có đôi nét gì đó lai lai, nhất là ở mỏ mắt. Cô không biết phải nói thế nào cho đúng nữa. Trong thời gian đó Khắc phàm đã thức giấc, nhưng sao Tâm An mãi suy nghĩ nên không hề phát hiện. Em nhìn tôi đủ chưa? Tiếng anh nói làm cô giật mình, lúng túng chẳng khác gì làm việc xấu bị phát hiện. Tâm An lúng túng nói. Ai, ai nhìn anh chứ? Anh đừng có mà nói lung tung nhá. Tôi đem cơm lên rồi đó, anh coi ăn đi. Chả hiểu đêm qua anh làm gì không ngủ, mà giờ ngủ như heo. Tâm An đứng lên định đi thì đã bị khóc phàm kéo tay lại. Đêm qua tôi không ngủ, còn không phải vì canh em à? Mắc gì tôi canh chứ? Thì tôi sợ em sốt Nên đâu yên tâm mà ngủ Em thì xuống rồi vừa ngủ còn vừa ngáy Tầm an trước nay ngủ không ngáy bao giờ Mà anh nói vậy dù không biết anh có gạt cô không Nhưng mà cô cũng mắc cỡ nên cãi lại Tôi ngủ không có ngáy nha Em ngủ rồi sao em biết Ừ, ai mà nói không biết chứ Mà anh buông tôi ra tôi phải đi làm việc nữa Tôi không buông đấy, em làm gì được tôi Theo cùng lời nói đó thì khắc phàm mạnh tay hơn, nên làm cho tâm an ngã vào người anh. Khoảnh khắc đó cô gần như không kịp phản ứng lại. Em đã suy nghĩ về những điều tôi nói tối qua chưa? Tâm an đã cố trốn tránh, mà giờ anh còn hỏi thẳng như thế. Cô chỉ đành giảng ngốc. Suy nghĩ gì chứ? Em quên thật hay cố tình quên đấy. Mà hay em thích nghe thì tôi có thể nói lại mấy chục lần cho em nghe. Tôi yêu... Tầm đã kịp thời đưa tay lên che miệng anh lại, cô nói. Ai kêu anh nói chứ? Pháp Phạm nhìn cô trong mắt, ý cười hiện rõ. Thì tôi nói để em nghe mà. Ai muốn nghe chứ? Mà anh để tôi đi làm việc đi. Em trả lời tôi trước, rồi tôi để em đi. Tâm àn bối rối, trái tim trong ngực cô đang đập nhanh liên hồi, như sắp chừng muốn rớt ra vậy. Tôi biết nói gì chứ? Nói em cũng yêu tôi đi không phải tâm an không biết tình cảm của mình, chỉ là cô sợ, giữa hai người có quá nhiều khoảng cách, đặc biệt là giai cấp nghiệt ngã kia. Dù biết cô với Khắc Huy chỉ là danh nghĩa, nhưng mà hai người cũng là vợ chồng. Không lẽ giờ cô lại đi yêu chính anh chồng của mình? Mọi người sẽ nghĩ cô như thế nào? Ai chấp nhận cho mối quan hệ trái với luân thường đạo lý? Rồi cả ba cô làm sao chịu nổi miệng đời chỉ trích? Thấy cô im lặng, Khắc Phạm cũng không muốn ép cô nữa. Anh lới lòng tay mình ra. Tâm An nhân cơ hội. Rời khỏi người anh, cô đứng lên nói. Tôi đi làm việc. Anh coi ăn cơm đi. Ừ. Tâm An trở lại bàn của mình ngồi, nhưng ánh mắt cô vẫn đang hướng đến chỗ khắc phạm. Lúc này chuẩn bị dùng cơm thì điện thoại của anh reo lên. Nhìn đến là một số lạ, xong anh vẫn nghe máy. Alo. Bên kia đầu dây nghe tiếng thì miệng cười tươi nói. Em kiểu đây. Cô tìm tôi có việc gì không? Chuyện anh nói lúc chưa em đã hỏi ba em rồi, và đã toàn quyền giao cho em, nên em muốn mình gặp nhau bản kỹ hơn. Được, vậy cô cho thời gian địa điểm đi. Tối nay 7 giờ, mình gặp nhau ở nhà hàng 79 nha. Phòng em sẽ đặt sẵn. Tôi biết rồi. Nói xong thì khóc phàm tắt máy. Nếu việc này ông Thái giao cho con gái mình, thì sẽ dễ giải quyết hơn. Sĩ Kiệt đang chuẩn bị giải quyết số hợp đồng với người mẫu của Kiến Văn, thì anh nhận được cuộc gọi của Trúc Thi. Cô em gái nhờ anh đến trung tâm lấy dùng chiếc túi Hammer, phiên bản giới hạn được đặt mua từ bên nước ngoài. Hôm nay đã được về đến, nhưng cô vẫn việc không thể đến lấy được, nên đành nhờ ông anh trai. Sĩ Kiệt đâu thể từ chối, nên phải tạm gác lại công việc để làm sai vặt cho em gái. Đến trung tâm thương mại, thì anh chạy vào bãi đỗ rồi mới đi vào trong. Đến đúng cửa hàng em gái nói thì lúc này bên trong có một người con gái, đang đứng nhìn vào tủ trưng bày. Hình như cũng đang lựa chọn mua sắm. Nhìn từ phía lưng, nhưng Sĩ Kiệt biết đây chắc hẳn là một người đẹp. Sáng người thanh mảnh lại cao, mặc đồ cũng rất thời trang, mix cùng đôi bút đen cao, tóc thì màu xám khói rất thời trang. Sĩ Kiệt lần đầu ngần ngơ trước người phụ nữ như thế. Bích vừa hoàn thành khóa học ở Ý về. Ông tầng ba cô đã muốn cô vào tập đoàn phụ ông, nhưng cô không muốn. Cô muốn được làm công việc mình yêu thích. Vì vậy mà, hai ba con đã cãi nhau, nên cô mới tìm đến mua sắm để giải tỏa tâm trạng. Là một nhà thiết kế nên Bích Chi am hiểu, cũng như yêu thích hàng hiệu. Cô biết Hammer vừa ra siêu phẩm mới giới hạn, nhưng mà còn bên ý cô chưa kịp mua. Không ngờ ở đây lại có rồi, Bích Chi liền kêu nhân viên. Tôi lấy cái này. Nữ nhân viên liền nói, Xin lỗi, đây là túi của một khách đã đặt trước đó rồi ạ. Bích Chi tiếc nuối, vậy sao? Dạ, do vị khách đó đặt trước nay mới về đến, tạm thời cửa hàng trưng bày trong tủ thôi ạ, quý khách có thể lựa chọn món khác. Rồi được rồi, tôi xem thử. Bích Chi quay người lại thì chạm phải sĩ kiệt nhìn mình, lúc này anh mới bừng tỉnh mà cười gượng. Bích Chi cũng chỉ xã giao cười nhẹ, rồi tiếp tục xem những mẫu khác. Sĩ Kiệt đưa cho nhân viên hóa đơn rồi nói. Tôi đến lấy đồ. Người nhân viên niềm nở nhận lấy hóa đơn, rồi mở tủ lấy chiếc túi mà Bích Chi có ý muốn, mua tem gói vào hộp cẩn thận, rồi đưa cho anh. Của quý khách đây ạ? Bích Chi vẫn biến tiếc mà không rời mắt khỏi cái túi. Bây giờ thấy nó được gói đưa cho Sĩ Kiệt thì đến hỏi. Thì ra anh là chủ nhân của chiếc túi? Sĩ Kiệt gãi gãi đầu. Vì nó vốn của em gái anh. Nhưng chiếc người đẹp anh đành nhận. Đúng vậy. Lúc nãy, tôi muốn mua nó, mà không ngờ nó đã có chủ. Giờ biết là anh tôi hơi bất ngờ. Chắc anh mua cho bạn gái hả? Không phải, tôi chưa có bạn gái. Nếu cô thích, tôi có thể tặng cô. Sao được chứ? Nếu vậy, tôi gửi lại tiền cho anh nhé. Không sao đâu. Xem như chúng ta cũng có duyên. Đây cũng không đáng nhiều, xem như quả kết giao làm bạn nha. Tôi tên Sĩ Kiệt. Bích Chi nhìn người đàn ông xa lại trước mặt, mà không nhịn được cười vì sự vui tính của anh. Ai đời món đồ hiệu giá hàng ngàn đô, mà anh nói không đáng. Tôi cũng rất vui được biết anh, tôi tên Bích Chi, dù sao cũng cảm ơn anh nha, nhưng tôi không có quen nhận quà từ người lạ, nên tôi sẽ trả tiền cho anh, xem như mua chiếc túi từ anh nha. sự Kiệt đưa chiếc túi cho Bích Chi sao đó nói. Cô cứ nhận đi, tôi có việc phải đi trước. Hẹn lần sau có duyên gặp lại. Nói xong thì anh bảo người rời đi. Bích Chi không kịp đưa thẻ trả tiền lại, thì anh đã mất hút. Cô đành từ lần sau nếu gặp lại thì trả, chứ cô cũng không muốn mắc nợ ai hết. Mà nhìn anh như thế, cô bất xác cười. Lần đầu tiên, cô gặp một người đàn ông kỳ lạ như thế, nhưng cũng rất dễ thương. Mua được món, mình thích tâm trạng bích Chi cũng tốt hơn, nên cô cũng rời khỏi trung tâm. Còn Sĩ Kiệt ngồi trong xe đang gọi điện thú tội với cô em gái. Bên kia Trúc thì nói với sự kinh ngạc. Hả? Anh dám đem cái túi của em đi tặng cho gái? Anh mê gái từ bao giờ vậy hả? Sĩ Kiệt xuống giọng số em gái. Không phải. Tại người đó thích chiếc túi đó quá nên kêu anh nhường lại. Mà em nghĩ xem anh là con trai, không lẽ đi tính toán cầm tiền phụ nữ. Nên anh mới tặng luôn. Anh hai ơi là anh hai. Anh biết chiếc túi đó bao nhiêu không? Mà anh nói nghe nhẹ quá vậy. Mà hướng gì đó là chiếc túi em thích khó khăn lắm, mới đặt mua được. Mà anh nói tặng là tặng vậy đó. Thôi mà, để anh mua cho em cái khác, muốn bao nhiêu cũng được. Không, em chỉ cần cái túi đó thôi. Vậy để anh đặt cho em là được chứ gì? Trước đó là cuối cùng rồi đó. Sĩ Kiệt nghe vậy thì không biết phải làm sao. Suy nghĩ chút thì anh nói. Vậy giờ em muốn gì? Em nói anh sẽ chiều hết. Trúc thì bên kia điện thoại đang cười tủ tìm, vì điều cô chờ nãy giờ cũng đã đến. Tuy cô thích chiếc túi đó thật, nhưng mà anh cô không phải gặp người đẹp nào cũng có thể dễ dàng bị đổ như thế. Chắc hẳn người này phải đặc biệt lắm. Có thể cô chuẩn bị sắp có chị dâu. Ba mẹ cô cũng đã mong anh hai cưới vội lâu rồi. Mà giờ nếu đổi chiếc túi, để anh hai có thể lấy lòng người đẹp, cũng xem như chuyện tốt anh hai hứa rồi nha. Tôi đó em có yêu cầu gì không được từ chối đấy. Sĩ Kiệt nghe mùi nguy hiểm, nhưng vẫn phải chấp nhận chứ đâu còn cách nào khác. Từ trước tới giờ anh có thất hứa với em bao giờ chưa? Thì em cũng phải nói chứ, thôi em làm việc đây. Tắt máy xong, Sĩ Kiệt nhớ đến hình ảnh của Vích Chi thì cười một mình, sau đó lái xe rời khỏi trung tâm thương mại. Tiến giờ tan ca, tâm An thu xếp để chuẩn bị về. Khác Phạm cũng đứng lên khỏi chỗ làm, cả hai cùng nhau ra về. Lúc ngồi xe thì Tâm An nói, anh gái siêu thị tôi mua ít đồ về làm cơm. Ừ, chút nữa tôi ra ngoài có việc, nếu không thì đưa em ăn nhà hàng cho lẹ, khỏi phải đấu chi cho cực. Anh đi đâu hả? Công việc thôi. Tâm An nghe vậy thì không hỏi nữa, sau đó Khác Phạm lái xe ra khỏi công ty, ghé vào một siêu thị gần đó rồi cả hai cùng đi vào trong. Tâm An định lấy xe đẩy thì pháp phàm đã nhanh hơn mà lấy trước. Em lên đi, tôi đẩy. Tâm An lắc đầu. Thôi, người ta cười chết, tôi đâu phải con nít. Mà anh muốn ăn gì? Em cứ mua đi, sao cũng được. Tâm An đi đến cửa hàng thịt chọn xong, thì đi quầy rau củ, sau đó là số gia vị lạc vặt cần thiết. Xong thì đến chỗ thanh toán, rồi pháp phàm xách ra xe. Lái xe về đến nhà thì Tâm An mang đồ vào trong bếp để sạm ra, còn Khắc Phạm đã lên phòng để tắm. Cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ có hai người. Tâm An vốn định làm cơm, nhưng mà Khắc Phạm nói ra ngoài, vậy nên còn mình cô. Ăn qua loa cũng được. Thực phẩm thì cất vào tủ, để mai nấu cũng không sao. Lúc cô chở xa thì Khắc Phạm cũng từ trên lầu đi xuống. Anh vừa đi vừa sắn tay áo sơ mi lên, nhìn cô anh nói. Em ở nhà cứ ăn trước đừng đợi tôi. Tôi biết rồi. Nói xong khắc phàm đi thẳng ra ngoài. Sau đó tầm ăn nghe tiếng xe đã chạy đi. Cô có chút buồn trong lòng vì không biết anh đi đâu. Lúc ở trong làm việc khi nói chuyện cô nhận ra đó là phụ nữ. Ngồi xuống ghế sofa nghĩ chưa vội về phòng. Điện thoại của cô lúc này đổ chuông. Lấy ra thì là của giúp thi. Cô liền nhấc máy. Chị nghe đây. Chị đang làm gì? Sẵn không, đi chơi với em đi. Tâm An cũng đang buồn chán, mà cô ở nhà cũng chỉ mình nên nói. Cũng được. Vậy em đến đón chị nha. Tâm An không muốn chúc thi biết mình và khắc phàm ở chung một nhà nói. Thôi khỏi, em ở đâu nói đi rồi chị đến. Dạ, giờ em ở nhà. Chuẩn bị đến nhà hàng 79 đợi chị nha. Ok em. Tâm An tắt máy thì đi về phòng để tắm rửa. Lát sau cô trở ra. Mặc trên người chiếc váy đơn giản, mặt cũng chỉ thoa lớp son, sau đó đi ra phía trước. Cô đón chiếc taxi đến tiềm hẹn với Trúc Thi. Còn ở nhà hàng trong một phòng vip, Kiều đã đến nãy giờ đang ngồi đợi khắc phàm. Hôm nay cô diện một cái váy đen body rất gợi cảm, gương mặt cũng được trang điểm kỹ. Không phủ nhận Kiều rất xinh đẹp, thuộc tuyết phụ nữ hiện đại quyến rũ. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ hiệu trên tay thì đã bảy giờ, đang nghĩ sao khắc phàm còn chưa đến thì cánh cửa phòng mở ra, ngước lên, thấy là anh Kiều liền dạng dỡ. Anh đến rồi. Cô đợi lâu chưa? Em cũng mới đến thôi, anh ngồi đi. Khác Phạm ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó, anh nói. Chúng ta đi thẳng vào công việc luôn chứ. Anh đừng góp. Lần trước cũng vậy, mọi món mà anh không thể ăn cùng em bữa cơm. Hôm nay em cũng mong sẽ không lặp lại nữa. Khác Phạm nghe vậy thì nói. Tại tôi bận. Em hiểu nên đâu trách anh. Nên bữa nay anh cùng em ăn bữa cơm nha. Cũng chỉ là buổi cơm xã giao nên khắc phàm đành gật đầu. Kiều liền vui vẻ kêu phục vụ đang đứng chờ ở ngoài vào, cô nói. Anh chọn món đi, tôi ăn gì cũng được. Kiều nhìn qua menu sau đó nói phục vụ mang đồ ăn lên. Trong lúc chờ đợi Kiều rót rượu ra ly rồi mời khắc phàm. Uống với em nha. Khắc phàm nhận lấy rồi cũng uống chút. Sau đó anh nói. Không biết ý của cô về việc rút vốn khỏi tập đoàn như thế nào. Anh cũng biết ba em và bác gái cũng đã hợp tác thời gian, nên cả hai khá thân thiết, nên chuyện rút vốn sẽ không có. Ý này là của cô hay là giám đốc Thái? Quyết định của em cũng như là của ba, vì việc ba đã giao cho em toàn quyền phụ trách. Vậy cô có cần điều kiện gì không? Trước giờ thỏa thuận thế nào thì sẽ như vậy không thay đổi, nhưng mà dù gì vốn cũng so bên ba em bỏ ra không phải ít. Lợi ích anh đưa ra đã thay đổi so với bác gái. Em cũng không có ý kiến, nhưng em chỉ có việc nhỏ, mong anh đồng ý. Có yêu cầu gì cô cứ nói tôi xem xét. Em muốn vào tập đoàn, với vai trò cô vẫn đầu tư. Khắc Phạm hơi bất ngờ trước đề nghị của Kiều. Anh không hiểu tại sao Kiều lại muốn vào tập đoàn để làm. Cô có thể cho tôi lý do không? Kiều cười nói. Thì em chỉ muốn xem xét tiềm năng vốn mình bỏ ra thôi.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 Chúc mừng sự hợp tác mới giữa anh và em. Cạn đi nha. Kiều nâng ly rượu lên đưa về phía khắc phàm, cả hai cụ ly rồi cùng uống cạn. Lúc này ở trước cửa hàng, Trúc Thi đang đứng đợi Tâm An, chẳng bao lâu thì taxi dừng lại. Tâm An từ chuyên xe bước đến, thấy cô Trúc Thi vui vẻ chạy đến ôm lấy tay cô. Chị, em đợi chị lâu chưa? Em cũng mới đến là chị đến đó, giờ mình vô trong nha. Tâm An nhìn về phía trước mặt hỏi Sao nay lại rủ chị đến đây? Tại em không muốn ăn ở nhà, nên rủ chị đi ăn cùng. Thấy Trúc Thi chủ ủ Tâm An hỏi Bộ em có chuyện gì không vui à? Dạ không phải, tại em tức anh hai thôi. Có chuyện gì kể chị nghe đi. Trúc thì mới nói lại toàn bộ việc sĩ kiệt, đem chiếc túi mình thích tặng cho con gái lạ. Tâm An nghe xong thì không nhịn được cười mà hỏi Thế vậy anh em cũng mê gái phết nhỉ? Không phải đâu chị. Em nghĩ, chắc anh hai gặp đúng duyên phận của mình rồi. Chứ trước giờ anh hai đâu có vậy. Mà thôi, mình vào trong rồi nói chuyện chị. Ừ. Cả hai cùng nhau đi vào trong. Sau đó chọn một bàn trống ở góc. Có thể nhìn ra ngắm cảnh bên ngoài. Phục vụ đi đến hỏi. Quý khách muốn ăn gì? Trúc thì lên tiếng nói. Chị chọn món đi. tâm ăn mở menu ra chỉ vào món mình muốn ăn. Cho tôi phần này. Trúc thì cũng nói. Còn tôi phần này và thêm chai rượu vang nha. Tâm An nghe đến rượu thì vội nói. Thôi, chị không uống rượu đâu. Ăn hải sản phải uống rượu, nó mới ngon mà. Chị yên tâm rượu này không sai đâu. Tâm An nghe vậy thì không nói gì. Người phục vụ cũng đi vào trong. Chưa đến vài phút thì đã. Mang món ăn lên. Sao Tâm An không chú ý? Nên với tay khi phục vụ đặt thức ăn xuống, nên dính vào tay cô. Người phục vụ nhanh chóng xin lỗi. Tâm An biết cái này do mình nên nói. Không sao. Thôi chị vào nhà vệ sinh sửa cái nhà. Dạ, chị đi đi. Tâm An nói xong thì đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này trên phòng vít, Kiều cũng đứng lên nói. Em đi vệ sinh lát nha. Khác Phạm định đi về. Nhưng nghe vậy thì đành nán lại chờ Kiều trở lại. Trong phòng vệ sinh, Tâm An đứng vào vòi nước rửa tay xong chuẩn bị ra ngoài thì chạm mặt phải Kiều, Tâm An cũng không để ý, nhưng còn Kiều thì sao chuyện lần trước, mà nhớ cô ngay nên lên giọng. Một người giúp việc như cô, mà cũng đến nhà hàng này ăn nữa sao? Tâm An nghe vậy thì dùng bước chân quay lại nhìn Kiều ngờ ngợ. Cô đang nói tôi hả? Ở đây ngoài tôi và cô, không nói cô, tôi còn nói ai hả? Tại nhớ ra Kiều nên Tâm An nói. Tôi có đụng chạm gì cô? Mà sao cô lại kiếm chuyện với tôi chứ? Tôi thiết đấy thì sao? Cái đồ ô sin mà còn lên mặt. Kiều vẫn còn tức chuyện khắc phàm bênh Tâm An, nên vừa thấy cô đã muốn chút giận. Mà Tâm An không muốn cãi nhau, nên định đi thì Kiều đã nắm tay cô kéo lại. Đến lúc này Tâm An không nhịn nữa mà nói. Cô làm gì vậy? Tôi yêu không có nghĩa, là tôi nhịn cô đâu nhá. Mà đây là nhà hàng, cô lại còn ăn mặc sang trọng thế kia, thì nên biết giữ mặt ti là hơn. Nói xong Tâm An giật tay mình ra. Kiều vì vậy mà trao đảo xém té. Tâm An cứ thế mà đi ra khỏi phòng vệ sinh. Kiều nhìn theo mà mặt tức giận đến khó coi. Sau đó cô ta đến bồn, mở vòi rửa tay rồi cũng đi ra. Tâm An trở lại bàn ngồi. Không biết hôm nay tên thế nào mà gặp cô ta, khiến cô mất cả tâm trạng ăn. Trúc Thi nhìn ra nên hỏi. Chị sao thế? Không có gì đâu. Thôi mình ăn đi. Dạ. Kiều trở lại phòng, thì xả bộ đi loạn trạng, ngã vào người khắc phàm, đưa tay lên đầu cô nói. Em xin lỗi, tự nhiên đầu em chóng quá, chắc em sai rồi. Khắc phàm đỡ Kiều ngồi xuống rồi nói. Cô về được không? Chắc em không thể lái xe về được rồi, anh đưa em về được không? Khắc phàm thấy vậy cũng không thể từ chối được nên nói. Được rồi, để tôi đưa cô về kiều lúc này đang dựa vào người anh mà nở nụ cười thỏa mãn. khắc phàm đứng lên rồi đỡ kiều đi xuống. khi cả hai đến sảnh, kiều cố tình cọ sát vào người anh, khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng họ là đôi tình nhân. trúc thi đang ăn thì ngước lên vô tình nhìn thấy vội nói, kia có phải anh khắc phàm không chị? mà anh ấy đang đi cùng ai? mà nhìn hai người thân mật vậy. tâm an quay lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai người, nhưng cô nhận ra. Đó là khắc phàm, vì khi anh ra khỏi nhà cũng mặc đồ y vậy, còn người bên cạnh không phải kiều sao. Thì ra, anh nói công việc là đi cùng cô ta. Mỗi hôm qua nói yêu cô, vậy mà nay đã tay trong tay với người phụ nữ khác. Đàn ông đúng là đồ lừa dối cả, trong lòng cuộn lên nỗi bực tức khó chịu. Cây anh ta đi, em đừng để ý. Thôi, chị em mình uống đi. Trúc thì nghe thế cũng không để ý nữa. Nhưng mà cô vẫn thắc mắc, người đi cùng khắc phàm là ai?